Nàng đánh đông thành đệ nhất trung y phòng khám điện thoại, tiếc điện thoại vừa lúc chính là tưởng Hồng Kỳ. Nàng đem sự tình nói một lần, nói muốn thác hắn lộng cái giường ngủ, tưởng Hồng Kỳ hỏi là ai nằm viện. Nàng do dự hạ, nói là nhà ta người. Tưởng Hồng Kỳ vừa nghe, chỉ nói một câu, ngươi chờ hạ, sau đó liền treo điện thoại. Năm phút sau, hắn lại cấp trình tứ mai tới điện thoại, nói làm nàng đi bệnh viện nội khoa chủ nhiệm, một cái kêu khúc hải đào người, nói là hết thảy đều ăn bài hảo. Nàng mang theo người bệnh qua đi liền thành. Trình tứ mai ở trong điện thoại vừa mới nói câu cảm ơn. Nào biết, tưởng hồng kỳ tới câu, thiếu cho ta nói chút vô dụng. Điện thoại liền treo. Bốn mai tỷ, như thế nào? Xem nàng nắm điện thoại ống nghe sững sờ sử ở nơi đó, lý lộ khởi nhỏ giọng hỏi. Hảo, chúng ta đi thôi. Trình tứ mai buông điện thoại. Trong lòng tưởng, tưởng sở trưởng, a tưởng sở trưởng, ngươi nói ngươi là cái như thế nào người? Hóa ra ta nói cảm ta nói, ngươi còn sinh khí. nhưng mặt kệ nói như thế nào, lý lộ sinh giường ngủ là giải quyết. Nàng mang theo lý ra người đi bệnh viện lầu hai nội khoa tìm khúc hải đào, khúc hải đào vừa thấy nàng, liền trên dưới đánh giá, hãy còn còn lẩm bẩm, không nghe nói hắn có như vậy quan trọng thân thích a? Các ngươi là chỗ nào a? Chúng ta là ở nông thôn tiểu bắc thôn, trình tứ mai đoán hẳn là tưởng hồng kỳ đối cái này khúc chủ nhiệm nói gì đó lời nói, cho nên hắn mới hồ nghi, khúc hải đào quả nhiên làm việc thật lưu loát, thật mau. Liên đem giường ngủ cho bọn hắn trấn thật hảo, hơn nữa tự mình đảm nhiệm lý lộ sinh chủ trị bác sĩ, vốn dĩ lý ra người đối với cái này an bài cũng chưa cái gì, nhưng sau lại chờ chủ hạ lúc sau, sau khi nghe ngóng mới biết được, liên vị này khốc chủ nhiệm kia chính là bệnh viện nội khoa người có quyền, mỗi ngày xếp hàng muốn thỉnh hắn mổ chính người bệnh nhiều đếm không xuể, càng muốn mệnh chính là, hắn là cái ngay thẳng người, trước nay xem bệnh không xem mặt mũi, chính là bệnh viện viện Trưởng tìm hắn, kia cũng đến dựa theo quy củ bài hào tới, hắn lần này thế nhưng chủ động đảm nhiệm Lý Lộ Sinh chủ trị bác sĩ, đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi. Lý Lão Thái biết được tin tức này sau, kia kêu một cái ngào kiều, lập tức liền ở phòng bệnh Tuyên Dương khai, nói nhà bọn họ chính là trong thành có người, một chiếc điện thoại liền đem chuyện này cấp an bài thỏa đáng. Lời này xuống dưới, người khác người bệnh đều thật cẩn thận hỏi, đại nương, ta có thể hay không nhờ ngài cái cửa? sau cũng thỉnh vị này chủ nhiệm cho chúng ta ra người bệnh mổ chính A. Ngài yên tâm, sự thành lúc sau, tất có thâm tạ. Thâm tạ, nhiều ít A. Lý lão thái trong lòng ngực suỷ từ trong thôn mượn tới 300 đồng tiền, thật là đau lòng gan đau, bao nhiêu tiền cũng không thành. Thiếm, ngài trở về đi, nơi này lưu văn mẫn mùi tử cùng ta ở liền thành. Khi nói chuyện, trình tứ mai vào được, nàng trong tay cầm làm tốt nằm viện thủ tục, còn có một ít trước phí đơn tử, phía sau đầu đi theo lý lộ khởi, tiến vào sắc mặt liền rất mất tự nhiên. Lý lão thái giận rỗi, thầm nghĩ, người một chiếc điện thoại là có thể giải quyết lộ sinh chuyện này, lại đánh một cái giải quyết người khác người, làm ta kiếm ít tiền sao lạp? Ta nhi tử tới chữa bệnh kia chính là mượn 300 khối cử khoảng A. Này đến cái gì thời đại mới có thể còn thường A? Như thế liền không vui, lại xem nhi tử lão ngũ sắc mặt, liền không để tới trình tứ mai, kéo một phen lý lộ khởi, hai mẹ con ra cửa, nàng hỏi, lão ngũ, sao lạp, vừa rồi, các ngươi làm gì đi, nương, bốn mai tỷ cho ta đại ca giao tiền thế chấp làm nằm viện thủ tục đi, giao tiền thế chấp, không đúng à, nàng không cùng ta đòi tiền à, lý lão thái theo bản năng mà sợ sợ túi, tiền còn ở a. Đều là bốn mai tỷ giao, hai trăm khối tiền thế chấp, về sau không đủ lại bổ. Lý lộ khởi nói, biểu tình liền hận huệ oải nương, chúng ta về sau có thể hay không đối bốn mai tỷ hảo điểm, nàng cũng thật không dễ dàng, này hai trăm đồng tiền cũng không phải là cái số nhỏ, nàng có thể một. Lần lấy ra tới cấp đại ca chữa bệnh, kia cũng là tán ra bài sẵn. nàng một người mang theo cái cô gái sinh hoạt, nhiều không dễ à, ngươi cái tiểu tử thúi, nàng không dễ, ngươi lão nương ta liền dễ sao. Đại ca ngươi bệnh đến như vậy liền dễ sao Lý lão thái đánh lý lộ khởi một chút Ánh mắt đi dạo Hừ, nàng đây là xem trọng đại ca ngươi Nàng cam tâm tình nguyện Chúng ta có gì chột dạ Chính là ta đại ca thân thể như vậy Nhân ra còn có thể đối ta đại ca toàn tâm toàn ý Này chẳng lẽ Không khó được sao Lý lộ khởi còn muốn nói nữa Bị lý lão thái ninh lỗ tai Tiểu hỗn đảng lúc này mới mấy ngày à Đã bị nàng cấp thu mua à Ta làm nàng trả tiền sao Là nàng tự nguyện, ta không buộc không cầu nàng, ngươi cùng ta này một hội oán trách làm cái gì? Á nha, nương, đau, đau, lý lộ khởi cầu khẩn. Thiếm, đây là điểm ăn, các ngài cầm trên đường ăn đi, lúc này đi, đuổi trời tối có thể tới ra. Trình tứ mai từ bên kia lại đây, trong tay sách theo một túi bánh bao, bạch diện bánh. Bao ở lý lão thái cùng lý lộ thu hút chung, kia quả thực chính là kinh hỉ. Hảo, hảo, bốn mai à, nơi này liền phiền toái ngươi, văn mẫn nàng cũng ra quá cái gì xa nhà, hết thảy đều dựa vào ngươi. Lý lão thái rốt cuộc xem ở bánh bao phân thượng, đối trình tứ mai lộ ra gương mặt tươi cười, này gương mặt tươi cười là chân thật, ân, ngài yên tâm trở về đi. Trình tứ mai nói, liền trở về phòng bệnh. Đối với nàng như vậy nhạt nhẽo phản ứng, lý lão thái thập phần không hài lòng, nàng cho rằng chính. Mình như vậy đối nàng cười, kia nàng dù sao cũng phải đối chính mình mang ơn đội nghĩa đi. Phải biết rằng, nàng chính là cái mang theo con chồng trước còn muốn gả nhập bọn họ lý ra nhị hôn nữ nhân A. Nhưng nhân gia trình tứ mai lại lại cứ chính là không kiêu ngạo không xiểm nền biểu tình, đem nàng cấp làm cho trong lòng thập phần không dễ chịu. Lý lão thái đi rồi, khúc hải đào bên này liền bận rộn cấp lý lộ sinh làm các loại kiểm tra, khang thành bệnh viện cùng khang thành trung y viện là hai. Cái bệnh viện, khang thành trung tâm bệnh viện bên này đều là tây y là chủ, chủ yếu là làm phẫu thuật, dùng thuốc tây, Cho nên, ngay từ đầu Trình Tứ Mai cấp tưởng Hồng Kỳ gọi điện thoại thời điểm, cũng là sợ hắn không quen biết bên này bệnh viện người, nhưng không nghĩ tới, cái này khúc hải đào thế nhưng phi thường phụ trách, người cũng thật nhiệt tình, nhiệt tình đến có điểm quá mức bởi vì hắn kia hai con mắt vẫn luôn có điểm tặc hề hề mà đánh giá Trình Tứ Mai, làm Trình Tứ Mai cảm giác thật, phần không được tự nhiên, Phần 34 trạng vạn, trình tứ mai đi mua cơm, hầu hạ Lý Lộ sinh ăn điểm, Lý Văn Mẫn cũng đi theo ăn cái no nhi, ở nhà chỗ nào ăn nổi bánh bao a, bạch diện một chút không trộn lẫn lương bánh bao, vẫn là nhân thịt, Này quả thực chính là ăn Tết chưa chắc có thể có đại ngộ, nhất thời, Lý Văn Mẫn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể tới bệnh viện tới hầu hạ đại ca, từ hồ vớt được một cái hảo việc, Xong việc Nhi, Lý Văn Mẫn đi giữa chén thời điểm, trải qua bác sĩ Văn phòng, liền nghe được bên trong truyền đến hai cái nam nhân nói chuyện thanh âm. Trong đó một cái nghe thanh nhi là Khúc Hải Đào chủ nhiệm, người nói chuyện a, rốt cuộc cùng kia ở nông thôn ngay thơ tiểu nữ nhân gì quan hệ? Tưởng Hồng Kỳ, ngươi lão mẹ chính là cho ta tra hỏi, muốn hảo sinh nhìn ngươi, không thể làm ngươi đi đường vòng, yêu cái gì cây sơn cha hạ cô nương gì? Tưởng Hồng Kỳ, người này là ai? Lý Văn Mẫn ngây ra một lúc, đứng lại không đi, nàng nương trước khi đi chính là công đào nàng, đến nhiều tâm nhãn, đừng hoàn toàn tiên trình tứ mai Cho nên, nàng lặng lẽ tránh ở một bên nghe cương Liền nghe khúc hải đào tiếp tục đang nói Ngươi cũng đừng cùng ta nói chút vô dụng Hai ta chính là phát tiểu, ngươi là gì đức hạnh còn không biết Ngươi trận nào thì đối người khác chuyện này như thế quan tâm Còn nàng kia là nhà ngươi thân thích Ngươi nói dối có thể hay không đánh chuẩn bị bản thảo Ta chính là biết, ngươi liền một cái biểu mụi ở nông thôn kêu hương tử Ta nhận thức, cũng gặp qua, tuyệt đối không phải cái này tiểu nữ nhân, bất quá, ngươi còn đừng nói, này tiểu nữ nhân lớn lên thật đúng là không tồi, rất dễ coi, ta cảm thấy có điểm như là sướng kinh kịch cái kia kêu gì nữ diễn viên tới, khúc hải đào, ngươi đừng đương bác sĩ, đi cho ta lão mẹ viết bản thảo, biên truyện xưa được, cái này hẳn là cái kia kêu tưởng hồng kỳ thanh âm, ta cùng bốn mai thật la, bằng hữu, bất quá, có đôi khi ta cũng tưởng, ta làm gì cùng nàng chỉ là bằng hữu đâu này h sau nói làm khúc hải đào kinh ngạc ngoài cửa Lý Văn Mẫn cũng kinh ngạc đến suýt nửa trong tay tẩy sạch chén rơi trên mặt đất, ý gì a ý gì a trong phòng khúc hải đào hỏi ra đồng dạng vấn đề không ý gì, ta chính là cảm thấy nàng thật hảo, thật thiện lương thật đặc biệt, cùng chúng ta bên người những cái đó nữ tử căn bản bất đồng nàng mỗi nửa tháng tới một lần mỗi lần đều có thể làm ta phát hiện nàng cùng lần trước bất đồng địa phương nói ví dụ, lần đầu tiên tới nàng mặc một cái bạch Đế hoa lan simi như vậy nói như thế nào, hình như là một đóa không có u lan. Lần thứ hai, nàng lại mặc một cái màu trắng áo sơ mi, khi áo sơ mi bạch đến cùng đám mây dường như, nàng thoạt nhìn liền cùng nhanh nhàng tới tiên nữ. Đình chỉ, tưởng hồng kỳ, ngươi cho ta đình chỉ. Tưởng hồng kỳ, ngươi xem ta, lão huynh, ngươi có biết hay không, ngươi đằng trước là vạn trượng vực sâu, ngươi lại đi phía trước đi một bước liền rớt vào vực sâu, không thể tự thoát ra được. Khúc hải đào đại kinh, thất sắc. Hải đào, vấn đề là, ta, ta cảm thấy ta đã không thể tự thoát ra được, làm sao? Tưởng Hồng Kỳ lời này nói xong, trong phòng một mảnh yên lặng, Lý Văn mẫn cơ hồ là chạy về phòng bệnh. Ở cửa phòng bệnh, nàng ngồi ở trường điều ghế, hồi tưởng khởi kia hai cái nam nhân lời nói, trước sau nối liền hôm nay cái phát sinh chuyện này, nàng có chút hiểu rõ, Nay bốn mai có thể an bài đại ca chủ tiếng này bệnh viện tới, chính là tìm cái kia kêu tưởng Hồng Kỳ, mà cái kia tưởng Hồng Kỳ đối trình. Tứ Mai là có ý tứ, ý tứ còn rất đại. Kia đại ca đâu? Trình tứ Mai không phải thích đại ca, muốn cùng đại ca kết hôn sao? Nàng sao? Sao là có thể chân dẫm hai chiếc thuyền đâu? Nghĩ như thế, vừa mới còn đối trình tứ Mai lòng tràn đầy cảm kích lý văn mẫn, trong lòng liền hận, hảo ngươi cái trình tứ Mai à, nguyên lai ngươi là loại người này à. Trách không được mẹ ta nói, ngươi không phải cái tốt, nguyên lai thật là cái lả lơi ông bướm nữ nhân à. Hừ. Đêm nay, Lý Văn Mẫn cũng chưa cùng Trình Tứ Mai nói chuyện. Ngược lại thấy Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh nói chuyện, nàng biểu tình cũng là oán hận, cũng muốn cắn người dường như. Trình Tứ Mai đều nhìn đến nàng cảm xúc biến hóa, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Nàng vì chính là Lý Lộ Sinh, người khác đối chính mình thích làm gì thì làm, nàng quản không được. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, bệnh viện bình thường tại tiến hành bác sĩ kiểm tra phòng bệnh, Khúc Hải đào xuất lĩnh nội khoa nhất bang bác sĩ hộ sĩ từng cái phòng bệnh đi, tới rồi lý. Lộ sinh trụ cái này phòng bệnh, đầu tiên là nhìn lý lộ sinh ngày hôm qua làm các hạng kiểm tra kết quả, sau lại, liền cùng Trình Tứ Mai nói, người nhà chuẩn bị tốt đi, buổi chiều giải phẫu. a buổi chiều tiền tay thuật. Chẳng những Trình Tứ Mai chính là phòng bệnh mặt khác bạn trong phòng bệnh cùng với bọn họ người nhà đều giật mình, phải biết rằng, có thể sớm một chút giải phẫu, là mỗi cái nằm viện người bệnh cùng với nhà bọn họ thuộc sở hy vọng, ở chỗ này chủ một ngày chính là một ngày hao. Phí, cái kia thời đại mỗi người trong tay không có tiền, có thể tới nằm viện chữa bệnh đều là làm tán ra bài sản chuẩn bị, có thậm chí là mượn biến toàn bộ thân thích mới có thể tới. Như thế nào nhà các ngươi thuộc có ý kiến? Khúc Hải Đào ánh mắt lại lần nữa thật sâu mà nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, này ánh mắt liền có điểm khiêu khích y tứ. Trình tứ mai nhất thời không biết nói cái gì hảo, lúc này liền nghe có người nói một câu, khúc hải đào, ngươi người này sao nói chuyện vẫn là, như vậy không cho người lưu mặt mũi a? Bốn mai kia ý tứ là, các nàng cảm kích ngươi loại này an bài, cảm kích đến nói không ra lời nông nổi. Nói lời này, tưởng hồng kỳ lão đạo lắc lư mà đi đến, trong tay sách theo mấy thứ quà tặng, có trái cây, có điểm tâm, như thế nào làm, lúc này bệnh viện còn ở tra phòng bệnh, ai cho phép ngươi tiến vào thăm hỏi người bệnh. Khúc Hải Đào lấy đôi mắt chừng tưởng Hồng Kỳ, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là tẩu hỏa nhập ma, tối hôm qua thượng hai người bọn họ ở bệnh viện bên ngoài tiểu tử quán uống xong rượu, tưởng Hồng Kỳ uống lên không ít, đều say khướt. là hắn đem hắn đưa trở về, phỏng chừng thế nào hôm nay cũng đến ngủ đến giữa trưa, lại không nghĩ rằng, hắn lúc này liền đến trình tứ mai trước mặt xâm xoe tới, có biến hóa, thật sự là biến hóa quá lớn. Phải biết rằng tiểu tử này nhất quán tác phong chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên A. Ta là ai A? Tưởng Hồng Kỳ một câu, chọc đến kia giúp bác sĩ hộ sĩ đều cười trộm, ai không quen. Biết vị này tưởng đại công tử A, kia chính là Khang Thành Trung Y giới tinh, anh, càng đáng giá nhắc tới chính là, nhân ra lão tự chính là Khang Thành Trung Y viện viện trưởng, kiêm nhiệm thị sở y tế lãnh đạo đâu. Không nói người khác, chính là này khang thành trung tâm bệnh viện viện trưởng thấy tưởng bảo quốc kia cũng đến tất cung tất kính. Một câu, quan đại một bậc áp người chết, cạn đường nói là hơn cấp. Hừ, ngươi trợ, xem ta không đem ngươi hành vi nói cho, khúc hải đào lời này chưa. Nói xong, tưởng hồng kỳ liền trừng mắt, ngươi dám. Hai người liền mắt to trừng mắt nhỏ. Ở đây người đều cúi đầu, đại khí không dám xuyển, ai cũng không dám khuyên. Tưởng sở trưởng đã đổ phiền toái ngài Ngài còn tự mình tới Trình tứ mai thấy trường hợp xấu hổ liền ý đồ nói chuyện Giảm bớt này không khí Nào biết nàng một chư miệng liền lập tức trọc đến tưởng hồng kỳ càng phát hỏa Trình tứ mai ta xem ngươi thật là không dài Chỉ nhớ chương 35 giữ lại 35 chương 35 giữ lại a. Ta chỗ nào nói sai rồi a? Trình tứ mai cúi đầu Một cân nhắc Nga hỏng rồi Chính mình đối hắn lại dùng tôn sưng Nàng vốn là nghĩ ở mọi người trước mặt cấp tưởng Hồng Kỳ lưu mặt mũi a, Trung quy nhân ra là Sở Trường A, lén hai người nói như thế nào, kia đều là vui đùa, nhưng chưa từng tưởng, nhân ra không vui nàng cấp này mặt mũi, Tưởng Hồng Kỳ, ta có điểm đáng thương ngươi, nguyên lai like ngươi là một bên nhiệt tình a. Khúc Hải Đào tự trình tứ mai lời này nghe ra tới, nhân gia nhà gái đối, Tưởng Hồng Kỳ căn bản liền không một chút ý tưởng, hết thảy đều là hắn Tưởng Hồng Kỳ ở tự mình đa tình, thu hồi ngươi đồng tình tâm đi. Tưởng Hồng kỳ tự nhiên minh bạch khúc hải đạo ý tứ trong lời nói, sắc mặt hắc, đem đồ vật hướng Trình Tứ Mai trong tay một tắt, nói, hừ, hừ, đây là ý gì? Trình Tứ Mai vừa định nói, tưởng sở trưởng, chỗ nào dám lao động ngài tới tặng đồ A, lời này một chữ còn không có thổ lộ ra tới, nhân ra tưởng Hồng kỳ liền hùng hổ mà đi rồi, lưu tại tại chỗ Trình Tứ Mai. Một trận một trận phạm mơ hồ, sao hồi sợ A, ta không phải tôn sưng hắn một cái ngài, hắn đến nổi như vậy sao? Người nhà chuẩn bị sẵn sàng đi, Khúc Hải Đào nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói lời này, "Ân, cảm ơn ngài Khúc chủ nhiệm." Trình Tứ Mai giật mình, vẫn là bài trừ một mạc cười tới, nói, "Chờ bọn họ đều đi rồi, Lý Lộ Sinh có chút kinh ngạc hỏi Trình Tứ Mai, "Bốn Mai, cái kia họ tưởng chính là ai a? Ta sao cảm thấy hắn đối với người lão đại ý kiến đâu?" "Đại ca, người có" Thế tưởng tượng sai rồi, Lý Văn Mẫn miệng một viết, khinh thường mà nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân ra chính là tưởng hồng kỳ trong lòng bàn tay bảo bối cục cưng, đại ca, ngươi vẫn là đã chết tâm đi. Văn Mẫn, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Sao hồi sự? Lý Lộ Sinh nhìn nhị mùi ở nơi đó lẩm bẩm lầm bầm giống như đối trình tứ mai thật không tôn trọng, hắn có chút không cao hứng. Đại ca, chờ quay đầu lại ta nói cho nương, ngươi chuyện gì trở về hỏi nương đi. lý văn Mẫn lời này nói tự hồ có chút ám ý a. Trình tứ mai nhìn nàng một cái Trong lòng hồ nghi Dựa vào nàng trước một đời Đối Lý Văn Mẫn hiểu biết Nàng không phải cái quá xấu Tuy rằng tính tình yếu đuối chút Nhưng cũng không phải thích sau lưng chơi xấu Cùng Lý Văn quyên bất đồng Nàng vẫn là tương đối thiện tâm Nhưng như thế nào lúc này Nàng giống như đối chính mình mang đại ý kiến Nàng muốn hỏi một câu Lý Văn Mẫn ta sao Ngươi nói chuyện a Nhưng e ngại Lý Lộ Sinh ở chỗ này Hắn buổi chiều liền phải phẫu thuật, hết thảy chuyện này vẫn là chờ hắn giải phẫu sau khi kết thúc rồi nói sau. Này đây, nàng nhẫn nhịn nói, "Văn Mẫn muội tử, ngươi trợ hạ cầm khăn Long ước cấp Lý Đại Ca trà lau một chút thân thể đi." "Ừ, còn dùng ngươi nói." Lý Văn Mẫn khinh thường mà hư lạnh một tiếng, tiếp theo liền cầm thau đồng cùng khăn Long đi ra ngoài. "Bốn mai, ngươi đừng để ý, Văn Mẫn có thể là cùng nàng nam nhân nháo tích tích, cho nên tâm tình không tốt." Lý Lộ Sinh thật xin lỗi mà đối trình, "Tử Mai nói, Không có việc gì, ngươi liền đừng nhọc lòng, khi ta là tiểu tử a. Trình tứ mai ngoài miệng như vậy an ủi Lý Lộ Sinh, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chuyện này không Lý Lộ Sinh nói đơn giản như vậy. Lý Văn Mẫn đối chính mình thái độ chuyển biến nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân không có khả năng là đến từ Lý Lão Thái, bởi vì liền ngày hôm qua trạng vàng ăn bánh bao phía trước, Lý Văn Mẫn vẫn là hảo hảo, sau lại giữa chén trở về liền không bình thường, xem chính mình chỗ. Nào chỗ nào đều thuận mắt, cùng chính mình làm cái gì thật xin lỗi nàng đại ca chuyện này dường như. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tưởng không rõ, đơn giản liền không nghĩ, hết sức chuyên chú mà chuẩn bị lý lộ sinh phẫu thuật yêu cầu đồ vật. Buổi chiều hai điểm nhiều, lý lộ sinh giải phẫu chính thức bắt đầu, giải phẫu chung, khúc hải đào trước đem dạ dày bộ nhọt thiết xuống dưới lúc sau, cầm đi làm cắt miếng, cái này làm cắt miếng chờ kết quả quá trình đối với trình tứ mai tới nói là thật chịu dày. Vò, bởi vì nàng biết, một khi các miếng kết quả không tốt, vậy chứng minh lý lộ sinh dạ dày lớn lên cái này nhọt là ác tính, cũng chính là hắn được cái gọi là dạ dày ông Thư. Ông Thư loại đồ vật này, đổi ở thế kỷ 21, kia đều là bệnh nan y, húng chi là trước mắt 60 năm, y thuật cùng dược phẩm đều không đủ, ông Thư liền càng là chờ chết chứng bệnh. Nàng ở phòng giải phẫu bên ngoài hành lang lo âu bất an chờ đợi kết quả, một thân một thân mồ hôi lạnh, không ngừng mà ra, sau lại kết quả rốt cuộc ra tới là tốt kết quả này làm nàng mừng dở như điên chạy đến bệnh viện bên ngoài thổi trận gió lúc này mới cảm thấy quanh thân siêm y đều bị ướt đẫm mồ hôi bất giác trong lòng thầm nghĩ thật là vàng hành a, ông trời cảm ơn ngài có thể phù hộ lộ sinh lúc trạng vạn giải phẫu kết thúc thật thuận lợi khúc hải đào từ phòng giải phẫu ra tới nhìn trình tứ mai liếc mắt một cái nói người bệnh hết thảy bình thường không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn vài ngày sau là có thể xuất viện Nhưng xuất viện sau yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cụ thể khi nào có thể làm lao động chân tay muốn ở hồi bệnh viện làm phúc ra lúc sau mới được. Ân, ân, cảm ơn ngài, khúc chủ nhiệm. Trình tứ mai vạnh mắt rưng rưng, hận không thể tiến lên cấp vệ này ghê gớm khúc chủ nhiệm một cái đại đại ôm. Nhưng loại sợ tình này, đổi ở 60 năm, cũng chỉ là trong đầu ngẫm lại, thật làm ra tới, phỏng chừng không phải đem người xung quanh hù chết, cái này khúc chủ nhiệm cũng sẽ dọa ngất xỉu đi. Lý. Văn Mẫn tự nhiên là thập phần cao hứng, cũng đi theo đối khúc chủ nhiệm nói không ít cảm kích nói, vì thế, các nàng đem Lý Lộ Sinh đẩy trở về phòng bệnh, mới vừa làm xong giải phẫu, Lý Lộ Sinh thuốc tê kính như còn không có quá, cho nên, ở phòng bệnh, hắn cũng vẫn luôn là hôn mê, thấy sắc trời đen, nhớ tới từ giữa chưa khởi, Lý Văn Mẫn liền bởi vì lo lắng Lý Lộ Sinh không ăn cái gì đồ vật, trình tứ mai đứng lên, đối Lý Văn Mẫn nói, Văn Mẫn mùi tử, ta đi cho ngươi mua điểm ăn tới, ta không. Ăn, Lý Văn Mẫn nói, nhưng Trình Tứ Mai vẫn là đi ra ngoài. Phần 35 nàng đi bệnh viện đối diện tiệm cơm nhỏ, nhà này tiệm cơm nhỏ nghe nói này đây bánh bao nổi danh, bao bánh bao nhân thịt heo nhiều không nói, hương vị vẫn là cực kỳ ăn ngon, cho nên tới nơi này mua bánh bao người không ít, càng chủ yếu chính là nơi này mua bánh bao không cần phiếu gạo, này chính thích hợp những cái đó nông thôn đến đại bệnh viện chữa bệnh người nhà quê. Tiệm cơm nhỏ cũng có hai cái phòng nhỏ, bên trong. Ngồi đều là ăn chút đồ ăn, uống rượu khách nhân. Trình Tử Mai tiến vào, thấy bên trong người không ít, đại đa số là bệnh viện nằm viện người bệnh người nhà, có hai cái nàng còn nhận thức, đại ra lẫn nhau gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trình Tử Mai liền đối một bên tiểu nhị nói, ta muốn mua một thế bánh bao, một thế bánh bao một khối tiền, bảy cái bọc nhỏ, hành nhân thịt. Tiểu nhị tiếp một khối tiền, định muốn đem một thế bánh bao trang lên, qua đi trang ăn đều không phải bao ni lon, cũng... Không kia đồ vật, giống nhau đều là túi giấy, hoặc là cá nhân cầm hộp cơm gì, tiểu nhị trang bánh bao dùng chính là Trình Tứ Mai mang đến nhôm chế hộp cơm, bánh bao trang hảo, Trình Tứ Mai vừa muốn đi, lại bỗng nhiên nghe được bên cạnh phòng truyền đến tưởng hồng kỳ thanh âm, hải đào, này ly rượu đâu, là ta thế bốn mai cảm ơn ngươi, nàng người nọ thiện lương, người nhà nhiễm bệnh, không chừng như thế nào nôn nóng đâu, ngươi giúp nàng người nhà làm giải phẫu, cho nàng giải quyết vấn đề, nàng. Trong lòng đối với ngươi A nhất định cảm kích vô cùng. Ngươi sao biết đến? Khúc Hải đào hỏi. Ta hiểu biết nàng. Tưởng Hồng Kỳ thốt ra lời này, mặt danh mà bên ngoài trình tứ mai mặt đỏ. Nàng tưởng nói, tưởng sở trưởng, ngươi hiểu biết ta. Thiệt hay giả? Ta như vậy dễ dàng đã bị ngươi nhìn thấu. Tưởng Hồng Kỳ, ta như thế nào cảm thấy ngươi quá tự đại? Nhân ra cô nương nhưng cũng không đưa ngươi là người nào. Nàng khi ta là cái gì ta mặc kệ, cũng quản không được, nhưng ta chính là... Đương nàng là cái thiện lương Mỹ lệ hảo cô nương Tưởng Hồng Kỳ lời này nói ngữ khí Mang theo vài phần u bùng U bùng từ đâu mà đến trình Tử mai khó hiểu Ngươi người này thật đúng là Chờ ngươi lão mẹ đã biết Xem nàng không cùng ngươi nháo phiên thiên Cho nên ngươi không chuẩn nói cho ta mẹ Ta không lo lắng nàng đối ta như thế nào Ngươi hiểu ta ý tứ Tưởng Hồng Kỳ nói liền thở dài một tiếng Ta chỉ chán ghét ta như thế nào Chính là tưởng Hồng Kỳ Ta không phải cái kia nằm ở Trên giường bệnh người nhà của hắn, tưởng Hồng Kỳ, ngươi điên rồi, bên trong tiếp theo truyền đến hai người chạm cốc thanh âm, rồi sau đó Khúc Hải Đào nói, ta lại đi ra ngoài điểm cái đồ ăn, sao lạc, tuy rằng là ta thỉnh ngươi, nhưng ngươi cũng không đến mất tưởng một hơi đem ta ăn phá sản đi, tưởng Hồng Kỳ bất mãn, đúng vậy, ta lần này chính là muốn cho ngươi xuất huyết bổn, tốt nhất đem lão bà bổn đều ra, ai làm ta muốn thay ngươi giấu giếm như vậy đại một bí mật đâu, Khúc Hải Đào, lẩm bẩm lầm bầm mà nói, Trình Tứ Mai vội vàng cầm bánh bao liền ra tiệm cơm nhỏ Một đường hội phòng bệnh Nàng đối tượng Hồng Kỳ đều là cảm kích Hắn chẳng những giúp lộ sinh an bài giường ngủ Còn thỉnh khúc chủ nhiệm khách Này mời khách tiền vốn dĩ Nên là nàng Trình Tứ Mai bỏ ra Lại nói nàng từ hướng trong thành đưa rượt thảo Ngày đó bắt đầu Liền không thỉnh quá người ta tưởng sở trưởng Tưởng sở trưởng nhiều nhất cũng liền ăn nàng Vài lần ngao con cá nhỏ Kia đều là không tiêu tiền Ngoạn ý, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng thật ra tưởng sở trưởng đối nàng trợ giúp, lại là vô pháp dùng mấy cái cảm ơn tới biểu đạt. Cái này niên đại, tưởng hồng kỳ giúp nàng làm, kia đều là nàng nghĩ mọi cách cũng làm không đến. Này phân tình nghĩa, nàng cảm thấy nàng nên lãnh nhân ra tưởng sở trưởng. Bất quá, nàng như thế nào cảm thấy tưởng sở trưởng nói kia nói mấy câu, về nàng, có chút quái quái a. Cái gì kêu hắn không nghĩ là tưởng hồng kỳ, nhưng thật ra tưởng là nằm ở trên giường. Bệnh lý lộ sinh A Sao hồi sự? Ý gì? Suy nghĩ một đường, nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Trở lại phòng bệnh, lại nhìn đến mép giường bàn nhỏ Thường có một bao đồ vật, đều là ăn Có hai hộp đồ ăn, một bao bánh bao Còn có một lọ màu sắc giật giở thủy nhi Thoạt nhìn như là nước có ga Bất quá lại cùng nước có ga không giống nhau Nước có ga bình nhi là pha lệ Cái này lại là plastic Trong suốt plastic, đồ uống lại là cam vàng sắc Bình thường viết mấy chữ, quả quyết nước Đây là ai đưa tới à? Trình Tứ Mai hỏi, hừ, ngươi không biết, thật có thể giả bộ hồ đồ. Lý Văn Mẫn lời này liền có mùi vị. Lộ sinh, ngươi biết không? Trình Tứ Mai thật muốn thống thống khoái khoái mà rỗi Lý Văn Mẫn vài câu, thật cảm thấy chính mình lần nữa nhường nhịn, nàng đều mâu trời cao. Lý Lộ sinh lắc đầu, không biết, ta mới vừa tỉnh lại. Văn Mẫn, ngươi nói, ai đưa tới? Đại ca, nàng chính là giả bộ hồ đồ, nàng sẽ không biết ai đối nàng như vậy hảo? Lý Văn Mẫn còn muốn tiếp tục nói Bị Lý lộ sinh Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Mẫn Ngươi nếu là còn như vậy đối bốn mai Ta khiến cho lão ngủ tới đêm ngươi tiếp trở về Đại ca Ngươi liền sống nạn đi Ngươi đều biết nàng sau lưng là như thế nào Lý Văn Mẫn lời này xem như hoàn toàn đem trình tứ mai chọc tức Ta sau lưng ra sao Lý Văn Mẫn Ngươi nói rõ ràng Ta lần nữa nhường nhịn Ngươi lại thật đúng là không khách khí Ngươi nói Ta sao lạp Văn Mẫn Cùng bốn mai xin lỗi. Lý lộ sinh thật sinh khí, này phía trước phía sau, đều là bốn mai ở hỗ trợ, nhân ra đồ một cái gì a? hai tử cùng lão nhân đều lược hạ, vì chính là hắn cái này cùng trình ra một chút quan hệ đều không có người, nhân ra bốn mai ra tiền xuất lực, văn mẫn không cảm kích còn chưa tính, còn lời nói lạnh nhạt, này không phải lạnh nhân ra bốn mai tâm sao, ta, Lý văn mẫn xem lý lộ sinh thật sinh khí, biểu tình nhúc nhát, ta, ta còn không phải là nói nói, lại không đánh nạn, nói gì hiểm? tính. Trình Tử mai thật là cảm thấy trong lòng ngạn, muốn chết, nàng vì lý lộ sinh chính là đem hết toàn lực, kết quả là, lại vẫn không được đến lý ra người khen ngợi, còn vớt đến một cái châm chọc mỉa mai, nàng thập phần phẫn uất mà đi ra phòng bệnh, bốn mai, ngươi đi đâu nhi, phía sau lý lộ sinh đang hỏi, ta, đi ra ngoài hít thở không khí, nàng không quay đầu lại, trở về lời này. Đi được càng thêm nhanh chóng mà từ thang lầu đi xuống, lại lao ra bệnh viện đại sảnh, thẳng đến tới rồi bệnh viện cổng lớn bên cạnh, ngồi ở trường điều ghế. Nàng mới xem như thư ra một hơi, bên ngoài thiên đã hát thấu, nàng ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, cầm dán ở đầu gối chỗ, nhắm mắt lại, đáy lòng thật dài mà thư ra một hơi, cuối cùng là ngăn chặn trong lòng những cái đó buồn bực. Dần dần, khô nóng cũng không thấy, chỉ còn lại có một cái cô đơn đơn thân thể ở trong bóng đêm thừa nhận từng trận gió lạnh xâm nhập. Sau lại, nàng nhịn không được hàng ý Đánh một cái dùng mình Lại vào lúc này, bỗng nhiên ấm áp Một kiện áo khoác khoát ở trên người nàng Trình tứ mai kinh ngạc, ngẩng đầu đi xem Chính nhìn đến tưởng hồng kỳ bóng đêm hạ Tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt Có nghiện a một người chạy nơi này thổi gió lạnh Hắn lời nói là tháo Nhưng ngữ khí lại là quan tâm Trong ánh mắt càng là nhiều vài phần gọi là lo lắng đồ vật Ta, ra tới hít thở không khí Bệnh viện hương vị làm ta có chút cảm thấy buồn Trình tứ mai vội vàng đứng dậy, xem hắn chỉ ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, vội đem hắn áo gió cởi ra, đưa cho hắn, ngươi mau ăn mặc đi, bên, ngoài lạnh, ngại chăng, hắn ánh mắt chợt biến lạnh, chỗ nào có a, ta chính là, không có liền ăn mặc, tưởng hồng kỳ thực bá đạo mà đem áo khoác lấy qua đi, lại một lần nữa cho nàng khoác ở trên người, trở về, bên ngoài hắc, trình tứ mai tưởng nói, ta không sợ hắc, Nhưng xem hắn vẽ mặt ngươi không quay về, ta liền không đáp ứng tư thế, nàng gật đầu, ân, hảo, ta đi trở về, ngươi cũng mau về nhà đi, ngươi không uống say đi, ngươi như thế nào biết ta uống rượu, hắn kinh ngạc, nàng, ngạn lời, dừng lại một chút hạ, nói, ta nghe trên người của ngươi mùi rượu, uống như vậy nhiều đối thân thể không tốt, về sau vẫn là uống ít, ân, lần này, hắn thế nhưng không tỏ vẻ không kiên nhẫn, ngược lại gật gật đầu, giống như ôn hòa. Trình tứ mai xoay người hướng bệnh viện đại sảnh đi, đi ra ngoài thật xa, quay đầu lại xem, cái kia vóc dáng cao người trẻ tuổi còn đứng ở nơi đó, ở trong gió giống như bóng đêm hạ đến thần, ngạo nghễ, khí phách, tự hồ còn mang theo như vậy một chút ôn, nhu, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu liền trở về chạy, chạy đến hắn trước mặt, hắn ngạc nhiên, làm sao vậy, lời này mới vừa hỏi xong, nàng liền đem áo khoác hướng trong tay hắn một tắt. Tiếp theo liền lại quay đầu hướng bệnh viện bên kia chạy, vừa chạy vừa kêu, ta tiếng bệnh viện bên trong liền không lạnh, ngươi trở về trên đường đến xuyên. Không chờ tưởng hồng kỳ nói chuyện, nàng người liền chạy vào bệnh viện đại sảnh không thấy. Bóng đêm hạ tưởng hồng kỳ quấn chặt chính mình áo khoác, áo khoác. Thượng mang theo ấm áp, còn có một tia thuộc về tiểu nữ nhân trên người nhàn nhạt hương khí. Loại này hương, không phải công ty bách hóa bán đi đồ trang điểm hương khí, cũng không phải người khác người nữ nhân trên người cái loại này hương mà là tiểu nữ nhân trên người sở độc hữu, đặc biệt mùi thơm của cơ thể. hắn có chút gần như mê luyến mà cúi đầu, hung hăng mà từ áo khoác thường mút ít loại này hương khí, lại ngẩng đầu lên, hắn khóe miệng nhấp ra một mạc sướng ý cười tới, trong lòng bất giác liền thập phần vui sướng, xoay người hờ tiểu khúc nhi hướng ra đi đến. Trình Tử Mai lại trở lại phòng bệnh, Lý Văn Mẫn đã không ở nơi đó. Nàng kinh ngạc, xem Lý Lộ Sinh, Lý Lộ Sinh nói, tiểu giang hộ sĩ trộm tới nói, bên cạnh phòng bệnh người bệnh hôm nay cái buổi tối xuất viện, không ra một cái giường ngủ, làm chúng ta qua đi cả nhân ngủ cả đêm. Trước một ngày buổi tối, Trình Tứ Mai cùng Lý Văn Mẫn đều là ghé vào mép giường ngủ, không biện pháp, giường ngủ khẩn trương, các nàng cũng không chỉ có thể chấp vá. Thế gian người với người chi gian chính là như vậy, ở đơn vị hỗn người, thường xuyên liền sẽ trở thành đầu tường thảo, một khi lãnh đạo đối ai hảo, kia đầu tường thảo liền sẽ hướng ai bên kia đảo, tiểu giang hộ sĩ vì cái gì sẽ đối bọn họ như vậy trong tối ngoài sáng chiếu cố, còn không phải bởi vì khúc chủ nhiệm đối bọn họ phá lệ chiếu cố. Cái này kêu làm, lãnh đạo triều phương hướng nào đi, thủ hạ người liền đi theo cùng nhau bảo trì đội hình, bằng không vậy không? Tiền đồ Nói đến, cũng là như là tiểu giang hồ sĩ này ba người bất đắc dĩ đi, bốn mai, trở hạ ngươi cũng qua đi cùng văn mẫn tể tể, tốt xấu có thể ngủ ở trên giường, Lý Lộ Sinh nói, không cần, ta liền ở chỗ này nằm bò ngủ khá tốt. Trình tứ mai lắc đầu, Nga, đúng rồi, bốn mai, văn mẫn nói, này những đồ vật đều là cái kia họ tưởng nam tử làm người đưa tới, hắn, là nhà các ngươi thân thích sao đối với Lý Lộ Sinh nói, Trình Tứ Mai trừ bỏ khiếp sợ còn có ngạc nhiên, nàng bỗng nhiên liên tưởng khởi này một trận tưởng hồng kỳ đối chính mình đủ loại hỗ trợ chú ý tự hù, có chút không quá bình thường. Bốn mai Lý Lộ Sinh ở kêu nạn. A, sao Trình Tứ Mai vội vàng phục hồi tinh thần lại tưởng sở trưởng hắn, hắn là Hương Tử biểu ca, ta cùng Hương Tử là tốt nhất tốt nhất bằng hữu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có so với chúng ta quan hệ tái hảo, cho nên. Nga, ta hiểu được, nhất định là ngươi cái kia kêu hương tự làm ơn nàng biểu ca hỗ trợ. Lý Lộ Sinh rộng mở, minh bạch, chính là, thật đến hảo hảo cảm ơn nhân ra tưởng sở trưởng, quá hỗ trợ. Ân, ta sẽ. Trình tứ mai lúc này trong lòng nhiều chút nghi vấn, không biết như thế nào liền vô pháp tập trung tinh thần cùng Lý Lộ Sinh nói chuyện. Lý Lộ Sinh xem nàng có chút thất thần, liền cho rằng nàng là đã nhiều ngày làm lụng vất vả vì chính mình chạy lên chạy xuống mệt. Cho nên nói, bốn mai, ngươi sớm chút ngủ đi, ta không có việc gì, đều hảo. Ân, hảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, dưỡng hảo thân. Thế, chúng ta thật sớm sớm xuất viện. Ân, trình tứ mai đóng đèn điện, trong phòng một mảnh thanh lạnh ánh trăng, nàng ghé vào mép giường, trên người tắm gội ánh trăng, trong chốc lát. Lý lộ sinh đem hắn siêm y cái ở trên người nàng, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng trình tứ mai lại có thể cảm giác ra hắn thiệt tình đâu chính mình. Quan tâm chính mình, lại nhớ đến tưởng hồng kỳ, cái kia dưới ánh trăng như thần giống nhau nam nhân, liền cảm thấy thật xa xôi, trong lòng bất giác có cái. Thanh âm đối nàng nói, trình tứ mai, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi cùng tưởng hồng kỳ cũng không phải là một đường người, nhân ra là cái gì thân phận, ngươi là cái gì thân phận, đừng nghĩ nhiều, sẽ nhận người chê cười. Vẫn là lộ sinh đối với ngươi hảo, ngươi quên lạp, ngươi cùng lộ sinh chính là kiếp trước phu thê, hơn nữa các ngươi còn có một cái đáng yêu tiểu nữ nhi thuộc tuệ, thuộc tuệ đối với ngươi chính là thật hiếu kính, này đó ngươi đều quên mất sao? Không, ta không quên, ta có đường sinh, ta có thuộc tuệ, ta ai cũng không nhiều lắm suy nghĩ, sắp ngủ trước, nàng dưới đáy lòng một lần một lần mà nói cho chính mình. Này một đêm có mộng, trong mộng là cái mơ hồ đi xa cao lớn bóng dáng, nàng nhìn tấm lưng kia, hai mắt đẫm lệ, lại không cách nào nói ra một cái giữ lại từ tới, chương 36 nhảy lầu 36 chương 36 nhảy lầu phần 36 buổi sáng lên, Trình Tứ Mai chạy đến bên cạnh cái ao, nửa mặt đánh răng sâu, đối với gương tay dính thủy đơn giản mà đem đầu tóc gom lại, sơ thành hai điều Trường biếm tóc, cuối dòng hồng dây buộc tóc chắc khẩn, lại đem bên tai tóc mái cũng chải vuốt hảo đường ở nhị sau, lúc này mới cầm chậu trở về phòng bệnh, chuẩn bị đi xuống mua điểm cháo loãng, lại mua hai cái trứng gà, trứng gà hoàng có thể vỡ vụn, trộn lẫn ở cháo loãng, đút cho Lộ Sinh, khúc chủ nhiệm nói, trong khoảng thời gian này, Lộ Sinh chỉ có thể uống thức ăn lỏng. Mới vừa cầm chậu đi ra giữa mặt gian, Ngên Diện liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó, tự hồ đang đợi. Nàng tưởng, Sở trưởng ngài sao ngươi lại tới đây, nàng nói ậm ừ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, cái này cho ngươi, ta đi làm đi, tưởng hồng kỳ đưa qua chính là một cái túi lưới, túi lưới có một cái nhôm chế hộp cơm, còn có sáu cái trứng gà, mấy cái bánh bao, trình tứ mai lập tức liền nhà nhà, tưởng sở trưởng, kia không biết xấu hổ lão làm ngươi tiêu pha, không cần, ngươi lấy về đi ăn đi, ta mua, sớm một chút, nàng hoảng loạn mà muốn từ bên cạnh hắn tránh thoát, lại bị hắn một phen, nhéo, bá đạo mà đem túi lưới nhét ở nàng trong tay, ngữ khí chân thật đáng tin, làm ngươi cầm liền cầm dòng dài cái gì, nói xong xoay người liền đi, tưởng sở trưởng cái này, trình tứ mai này tay cầm trậu, mặt khác một bàn tay dẫn theo túi lưới, muốn đuổi theo sợ người nhìn đến, không nghĩ truy lại cảm thấy này trong tay túi lưới quả thật ngàn cân trọng, trọng đến nàng đều sách không thường, bất giác liền thở hỗn hện đến độ không đều, nhưng nhân ra tưởng hồng kỳ lại không lý nàng kia Cha nhi, nhân ra đi rồi, đầu đều không mang theo hồi. Cầm đồ vật trở lại phòng bệnh, Lý Văn Mẫn nhìn lên thấy, liền bẹp miệng, đại ca, ngươi thấy được không? Nhân ra lại tới tặng đồ, đối nàng chính là thật sự hảo a. Văn Mẫn, ngươi đi múc nước đi, ta khác. Lý lộ sinh chừng mắt nhìn Lý Văn Mẫn liếc mắt một cái, nói, hừ, Lý Văn Mẫn trải qua trình tứ mai bên người, thực khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này, Trình Tứ Mai mới cân nhắc ra mùi vị, hóa ra cái này lý văn mận đối chính. Mình thái độ đại chuyển biến đều là bởi vì cảm thấy chính mình cùng tưởng hồng kỳ chi gian có gì à. Lô sinh, ta, ta là thực cảm kết tưởng sở trưởng, cũng nói với hắn, đừng lại phiền toái tới đưa cái gì, chính là hắn không nghe, ta lại không thể đem đồ vật ném, đều là tiền cùng phiếu gạo mua tới. Kỳ thật, hai ngày này Trình Tứ Mai trong tay cũng đã thực khẩn trương. Nàng đông tiền lớn liền có chính hai trăm, đều cấp lý lộ sinh giao tiền thế chấp, bốn dĩ nàng cảm thấy lý lão thái như thế nào? Cũng đến cho nàng khuê nữ Lý Văn Mẫn lưu lại điểm đi, này bác sĩ chính là nói, hoàn toàn chữa khỏi Lý Lộ Sinh kia đến 300 khối đầu, nàng ra 200, ngươi Lý ra ra 100 cũng hảo a. sao nàng thử quá Lý Văn Mẫn sau mới phát hiện, Lý Lão Thái căn bản một phần tiền chưa cho bọn họ lưu, như vậy hai ngày này ăn cơm, nàng đều là mua đủ rồi Lý Lộ Sinh cùng Lý Văn Mẫn, nàng chính mình có thể không ăn thì không ăn, cho dù như vậy tỉnh hoa, nàng hiện tại trong túi cũng cũng chỉ có tam đồng tiền, đồ. Vật đương nhiên không thể ném, ngươi cũng đừng để ý văn mận nói, nàng chính là như vậy nói chuyện không hảo hảo suy xét. Lý lộ sinh nhìn nàng, bốn mai, ta mặc kệ bất luận kẻ nào nói như thế nào, thấy thế nào ngươi, ta đối với ngươi đều là trăm phần trăm tin tưởng. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi hảo, hy vọng ngươi có thể vui vẻ, nếu muốn ta mệnh đi đổi ngươi cùng cô gái hạnh phúc, ta cũng là nguyện ý. Ngươi, nói cái gì nói bậy, ngươi đều đã chết, ta còn thường chỗ nào hảo đi. Trình tứ Mai gắt. Gao mà nắm lấy Lý Lộ Sinh tay, đáy mắt dạng khởi một tầng sương mù, ngươi hảo ta cùng cô gái mới có thể hảo, cho nên trước mắt ngươi cái gì đều không nghĩ, Hảo hảo dưỡng bệnh, ân, hảo. Lý Lộ Sinh trở tay nắm lấy nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đó tình ý nhìn không sót gì. Tới rồi buổi chiều, Hồ Sĩ liền tới thúc giục giao phí dùng, nói là phía trước giao kia 200 khối đều hoa hiệu rõ. Lý Văn Mẫn vừa nghe liền kinh ngạc, thẳng đuổi theo nhân gia Hồ Sĩ hỏi, không đúng đi, Hồ Sĩ Môi tử, kia chính là 200 khối A, ta đại ca làm xong giải phẫu cũng không ăn gì quý trọng dược A, sao liền không có. Hồ sĩ cùng nàng giải thích một phen, nói là giải phẫu dùng, còn có lúc sau truyền nước biển, uống thuốc chỉ là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận vẫn là làm phẫu thuật khi dùng. Lý Văn Mẫn bẹp miệng lẩm bẩm, còn nói kia khúc chủ nhiệm là giúp chúng ta, hắn nếu giúp, kia sao làm phẫu thuật còn muốn chúng ta như vậy nhiều tiền A. Nghe xong nàng lời này, Trình Tử Mai đều cảm thấy... Hết chỗ nói rồi, Khúc Hải Đào lại nói như thế nào cũng chính là bệnh viện một cái công nhân, hắn chỗ nào có quyền lợi thao tác bệnh viện tại vụ thu người bệnh bao nhiêu tiền a? Nói nữa, giải phẫu này trong lúc, yêu cầu bất luận cái gì một thứ, kia đều là yêu cầu tiền, sao có thể cùng Lý Văn Mẫn nói như vậy đâu. Văn Mẫn, ngươi mau đừng nói bậy, nếu là làm nhân ra Khúc chủ nhiệm nghe được, còn không được tức chết. Lý Lộ Sinh vội vàng ngăn cản Lý Văn Mẫn, chính là, chúng ta không có tiền a? Lý Văn Mẫn mắt trong mong mà nhìn Trình Tứ Mai, nương không lưu tiền, Lý Lộ Sinh cũng có chút kinh ngạc, tiện đà đối Lý Văn Mẫn nói, ngươi trở về hỏi nương đòi tiền, lập tức đi. Ai nha, đại ca, nương lấy tiền đều là cùng trong thôn mượn, hoa như vậy chút, ngươi về sau sao còn a? Lưu Văn Mẫn nói lại lần nữa đem Trình Tứ Mai kinh chứ, ngươi ý tứ nói, nhà các ngươi không thấu tiền, tiền đều là hỏi thôn thường mượn. Ừ. Uhm. Lý Văn Mẫn gật đầu, như cụ mắt trông mong mà nhìn Trình Tứ Mai kia ấy tứ, ngươi liền giúp giúp ta đại ca đi, ngươi có tiền trình tứ mai nhìn lý lộ sinh lý lộ sinh gật đầu, ta không nghĩ liên lụy người khác, bốn mai, ngươi làm văn mẫn trở về, ta vay tiền ta còn tiền, không cho người khác thêm phiền toái ngươi, cái đồ ngốc trình tứ mai giận mắng một câu xoay người liền đi ra ngoài ngươi, đi chỗ nào a bốn mai, tỷ, lý văn mẫn đuổi theo ra tới, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố hắn, ta suy nghĩ biện pháp lộng tiền Trình Tử mai nói xong liền đi rồi, văn mẫn, ngươi mau đi ngăn lại bốn mai, ngươi trở về lấy tiền, nhanh lên, lý lộ sinh cấp đều phải xuống giường, đại ca, ngươi khiến cho nàng suy nghĩ biện pháp đi, nàng sẽ có biện pháp, nàng có thể tìm cái kia tưởng gì đó mượn a, mượn cũng không cần ngươi còn, lý văn mẫn giống như thật thông minh mà cười, cùng lý lộ sinh nói, ta thiếu ai cũng không nợ kia họ tưởng. Lý Văn Mẫn, ngươi mau đi ngăn đón bốn mai, bằng không ta liền không nhận ngươi cái này mùi mùi, Lý Lộ Sinh thật tức giận. Đại ca, ngươi, Lý Văn Mẫn bị bộ dáng của hắn làm sợ đứng dậy, đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, ngồi ở trường điều ghế một hồi lâu, lại trở về, đối với Lý Lộ Sinh lắc đầu, đại ca, không đuổi theo, nàng người đi xa, không biết đi đâu vậy. Ngươi, Lý Lộ Sinh hận đến một quyền nền ở trên mép giường phát ra oanh một tiếng vang, lại xem mu bàn tay thường bị trấn ra huyết. À nha? Đại ca, ngươi tay xuất huyết, Lý Văn Mẫn lại đây, bị hắn một giọng nói quát, đi ra ngoài, làm ta một người. Đợi, Lý Văn Mẫn bị sợ hãi, còn trước nay không gặp lung lung yêu thương bọn họ đại ca như thế bạo nộ, lanh lẹ mà chạy ra đi, tránh né ở cửa, trộm hướng trong nhìn, cũng không dám đi vào. Phong bệnh, Lý Lộ sinh tâm tình hư tới cực điểm. Trình tứ mai ở bưu cục cấp tưởng Hồng Kỳ gọi điện thoại, điện thoại thật mau chuyển được, tưởng Hồng Kỳ hỏi, chuyện gì ta? Ta là tưởng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đưa tới cơm sáng, trứng gà thật, ăn ngon, trình tứ mai thiệt tình cảm thấy không biết, sao mở miệng, nhân ra đã đủ hỗ trợ, nàng còn muốn tới cầu hắn, này không phải đặng cái mũi lên mặt sao, ngươi cảm thấy ta thật nhàn tưởng hồng kỳ rõ ràng ngữ khí không kiên nhẫn, không, không phải, ta, ta là muốn hỏi một chút, tưởng sở trưởng, ngươi có thể hay không cho ta mượn 100 đồng tiền, ta về sau dùng dược thảo còn, trình tứ mai rốt cuộc cắn răng, đem nói ra tới, kia đầu tưởng hồng kỳ lạnh băng băng ném lại đây một câu, ta bên này có người bệnh, điện thoại treo. a tưởng, sở trưởng, trình tứ mai tay cầm ống nghe ngót ở nơi đó, nàng tưởng lại bắt qua đi một chiếc điện thoại hỏi một chút, rốt cuộc ngươi là mượn không mượn a Chính là, nàng lại cảm thấy không tốt, có lẽ nhân ra thái độ liền biểu lộ hết thảy, chẳng lẽ chính mình một hai phải buộc nhân ra nói, ta không mượn, có tiền cũng không mượn, như là nói như vậy, chính mình mới cam tâm sao? Nàng thanh toán một khối tiền điện thoại phí. Đầu năm nay gọi điện thoại thật là có tiền người thành phố làm chuyện. Này, nàng một cái người nhà quê trong túi chỉ suy tam đồng tiền, lại hoa một khối tiền gọi điện thoại, này không phải làm là cái gì. Nàng bước chân trầm trọng, một bước một dịch mà trở về bệnh viện, trong lòng vệ ỏi cực kỳ. Ở hành lang nàng gặp Lý Văn Mẫn, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, không dám tiến phòng bệnh, bất quá nhìn thấy Trình Tứ Mai lại là khó được lộ ra ý cười tới, bốn mai tỷ, ngươi thật lợi hại, mới vừa hộ sĩ tới nói, chúng ta nằm viện tiền giao, cái gì? Trình Tứ Mai kinh ngạc, lại hỏi một câu, Lý Văn Mẫn nói, sao lạp, tiền không phải ngươi giao sao? Một trăm khối nằm viện phí, Trình Tứ Mai sững sờ ở nơi đó. Tiền đương nhiên không phải nàng giao, cũng khẳng định không phải tưởng hồng kỳ chạy tới giao, chỉ có một người có thể giao đến như vậy mau, đó chính là khúc hải đào, nhất định là tưởng hồng kỳ làm ơn khúc hải đào đi giao. Trình tứ mai trong lòng đều là ấy nấy, đối tưởng hồng kỳ, vừa rồi nàng còn oán trách hắn như vậy vội vàng treo điện thoại, lãng phí nàng một. Khối tiền điện thoại phí, hiện tại mới hiểu được, nhân ra đó là không cùng nàng rong dài miễn cho nàng hoa cạn nhiều điện thoại phí bởi vì hắn biết điện thoại phí thật quý hơn nữa là luận thời gian kế phí Bốn mai sau phòng bệnh truyền đến Lý Lộ Sinh thanh âm Nga, Lộ Sinh, sao lạc Trình Tứ Mai thu hồi suy nghĩ vào phòng bệnh, cười nhìn Lý Lộ Sinh ngươi đói bụng, vẫn là khác Lý Lộ Sinh nhìn Trình Tứ Mai ước chừng vài phút, rồi sau đó thật mạnh thở dài một tiếng, Bốn mai ta như thế nào cảm thấy ta chính là cái phế vật ở ngươi trước mắt Trừ bỏ ăn chính là uống, đem ngươi mệt khổ thành như vậy, ta, ta thật là hận ta chính mình, lộ sinh, ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, vậy chạy nhanh hảo lên, ngươi cho rằng ta như vậy lăn lộn chính là vì làm ngươi vẫn luôn nằm đương lão ra à, ta là vì làm ngươi chạy nhanh hảo lên, sau đó đem thiếu ta đều trả lại cho ta, hừ, muốn gấp bội còn, trình tứ mai không phải ngốc tử, nhìn ra tới lý lộ sinh không cao hứng, liền tưởng, Hồng kỳ đối nàng như vậy quá mất hảo, đừng nói là người khác, chính là chính mình không cũng thấy ra cái gì không tốt manh mối tới sao. Nàng biết, Lý Lộ Sinh lời này là có điều chỉ, nam nhân sao, cũng là có ghen ghét tâm, nhưng nam nhân có khí độ, giống nhau sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Ơn, hảo, Lý Lộ Sinh dùng sức gật đầu. Đại ca, ta cho ngươi đổ nước, Lý Văn Mẫn cúi đầu tiến vào, không dám nhìn Lý Lộ Sinh. Trình tứ mai thấy nàng như vậy nhi, có chút nghi hoặc, muốn hỏi Lý Lộ sinh, nhưng Lý Lộ Sinh lắc đầu ý tứ là ngươi đừng động nàng liền không hé răng, vừa lúc gặp phải hộ sĩ tiến vào, nói ai là người bệnh người nhà, khúc chủ nhiệm tìm nga, ta đây liền đi trình tứ mai nhìn thoáng qua Lý Văn Mẫn nàng đi ra ngoài bác sĩ văn phòng, khúc hải đào đứng ở cửa sổ trước mặt, không biết đang xem cái gì khúc chủ nhiệm, cảm ơn ngài cấp giao phí dụng, ta sẽ mau chóng còn ngài, nếu đều là minh bạch người, trình tứ mai cảm thấy cũng liền không cần thiết giả ngu Giọng nói của nàng thật chân thành, mặc kệ Khúc Hải Đào là vì ai giúp bọn hắn, nhưng tóm lại là giúp. Ngươi đã là cái thông minh nữ tử, ta đây cũng liền không cất giấu, tiền là ta cấp giao, hồng kỳ làm ta giao. Hắn người nọ chưa bao giờ xen vào việc người khác, là cái tính tình lương bạc người, nhưng mấy ngày nay, ta cảm thấy hắn cùng thay đổi cá nhân dường như, trình tứ mai đúng không? Ta tưởng ngươi đại khái đoán được ta muốn nói cái gì? Khúc Hải Đào bỗng nhiên xoay người, trực diện trình. Tứ Mai, đáy mắt là một mảnh quạnh quẻ, ta, cảm ơn ngài, càng cảm ơn tưởng sở trưởng, nhưng ta cũng minh bạch chính mình là ai, điểm này thỉnh khúc chủ nhiệm yên tâm, mượn tiền ta sẽ còn, người khác chút mượn đến ra trả không được đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không mượn, thỉnh ngài yên tâm. Trình Tứ Mai nói, liền đi ra ngoài, nhân ra kêu nàng tới đây là cảnh cáo đâu, cảnh cáo nàng đừng có mà đòi ăn thịt thiên nga, ha ha, nàng tốt xấu là cái đứng đắn có lý tưởng, có quê nữ tiểu nữ nhân, tuyệt đối không phải chốc, cắp, mô. Ngươi trừ hạ, phía sau khúc hải đào lại kêu nạn, khúc chủ nhiệm còn có chuyện gì nhi Trình tứ mai tuy rằng như thế hỏi, nhưng cũng không có quay lại thân tới, nàng thập phần chán ghét khúc hải đào lời nói kia ý tứ, hắn còn không phải là cảm thấy chính mình ở trèo cao tưởng Hồng Kỳ, hoặc là nói, ở đảo truy tưởng Hồng Kỳ, là cái không biết lượng sức nữ nhân sao. Đây là Hồng Kỳ nhường cho ngươi, nói là hắn thiếu ngươi. Khúc hải đào cũng không để ý nàng bất, mãn hành động, cùng lại đây đưa cho nàng 50 đồng tiền nay tiền bắt được trình tứ mai trong tay nàng không cấm chính là một run run hình như là bị tiền năng tay giường như phần 37 nhưng nàng do dự hạ vẫn là nắm lấy kia tiền khúc chủ nhiệm, thỉnh ngài chuyển cáo tưởng sở trưởng cảm ơn hắn thông cảm hắn không nợ ta cái gì, là ta thiếu hắn về sau ta sẽ còn cho hắn quyết không nút lời cho dù nàng không nói như vậy khúc hải đào cũng sẽ không cho rằng tưởng hồng kỳ có thiếu nàng. Trình tứ mai tiền, kia sao có thể, nhân ra chính là viện trưởng công tử, đường đường trung y thế ra người thừa kế, đỉnh đầu sẽ không có tiền đến muốn cùng nàng cái này ở nông thôn tiểu nữ nhân mượn. Nàng trình tứ mai chính là như vậy, người khác cho nàng mặc, đó là tôn trọng nàng, nhưng là nàng không thể liếm mặc vừa đi lên trang bức. Nàng thiếu hắn chính là nàng thiếu hắn, nàng nhất định còn. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở hành lang cuối, khúc hải đào rốt cuộc minh bạch vì cái gì duyệt. Tận thiên phàm tưởng Hồng Kỳ sẽ đối một cái ở nông thôn tiểu nữ nhân như thế để bụng. Nguyên lai nàng thật là như thế đặc biệt, đặc biệt mẫn cảm, thức thời, không dung người kinh thường. Ngày thứ tư, Lý Lão Thái cùng Lý Lộ đi lên. Nghe nói Lý Lộ xin giải phẫu làm xong, còn thực thành công. Lý Lão Thái cao hứng đến mặt mày hướng hở, càng làm cho nàng cảm thấy chính mình kỹ cao một bậc. Thắng Trình Tử Mai chính là. Nàng nghe quê nữ Lý Văn Mẫn nói, đại ca nằm viện phí đều giao là Trình Tử Mai giao. Đây đúng là nàng hy vọng, hết thảy từ hồ liền ở hướng tới nàng hy vọng trung phát triển, nàng sao có thể không cao hứng. Nhưng thật ra Lý Lộ Sinh nhìn Lý Lão Thái khó mà nói cái gì, đối Lý Lộ Khởi nhưng không sắc mặt tốt. Lão ngủ, ngươi đi lên sao không lưu lại nằm viện phí đâu, làm hại bốn mai nơi nơi tìm người vay tiền, nhanh lên đem tiền lấy tới, ta còn cấp bốn mai. Nương, Lý Lộ Khởi nhìn xem Lý Lộ Sinh, nhìn nhìn lại Lý Lão Thái, kêu ý tứ, đại ca, không phải ta không nghĩ lưu tiền cho ngươi, là nương không cho A, tiền ta đều còn cấp thôn thượng, còn cùng thôn bí thư chi bộ nói, ta còn trai cả bệnh A, hắn tức phụ gia tiền trị liệu, chúng ta lý ra chính là tìm một cái hảo tức phụ, lý lão thái lời này nói, trình tứ mai nghe xong cả người khởi nổi ra gà, sao hiện tại, ngươi cho ta là ngươi nhi tử tức phụ, sớm ngươi làm gì đi, nương, ngài đừng, nói bậy, ta cùng bốn mai chuyện gì cũng không có, ngài nhanh lên đem tiền lại đi mượn tới, ta còn cấp bốn mai, Lý lộ sinh, nóng nảy, nhìn xem ngươi đứa nhỏ này, bốn mai tâm tâm niệm niệm mà muốn gả cho ngươi, ta ngay từ đầu lão cân não, không nghĩ ra, không đáp ứng, chính là không chịu nổi nhân ra bốn mai tâm tính tốt, chủ ý định, vì ngươi không gã, bằng không ngươi làm đại ra nói nói, nàng đối với ngươi nếu là thật sự một chút tình ý không có, có thể ra tiền xuất lực mà ở bệnh viện hầu hạ ngươi sao, chuyện này đặt ở ai trên người, ai có thể tin, Lý lão thái nói, thành âm liền lớn, còn một bên cùng bên cạnh. Người bệnh người nhà nói, kia người bệnh người nhà cũng là cái thích bác quái, thế nhưng liền thật sự phù họa, đúng vậy, chưa thấy qua như vậy tốt chưa lập gia đình tức phụ tiểu tử, Ngươi nhân đến quý trọng A. Nương, ngài có thể lại nói, ta liền phải xuất viện. Lý lộ sinh nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, Trình Tứ Mai sắc mặt liền khó coi. Này lý lão thái chỗ nào là ở cảm tạ nàng Trình Tứ Mai A, rõ ràng chính là ở không châu bắt chó đi cày, ngạnh buộc nàng trước mặt mọi người thừa nhận. Nàng đối lý lộ sinh là nịnh bợ, bằng không sao nhân ra lão thái thái đều không vui, nàng còn thường vội vàng đến bệnh viện tới hầu hạ nhân ra nhi tử đâu. Nói nữa, nàng cùng lý lộ sinh cái gì danh phận cũng không có, nàng như vậy ba ba mà chạy bệnh viện tới hầu hạ một đại nam nhân, là có chút không thể nào nói nổi. Lý lão thái này không phải ở hướng trên người nàng đạo nước bẩn, nói nàng là một cái không biết tự trọng nữ nhân sao. Hảo, hảo, ta không nói, bốn mai a, ta kỳ thật thật là cảm thấy. Ta nhi tử có phúc khí à, Ngươi như vậy để ý hắn, Lời này vẫn là đang nói, Bọn họ lý ra người căn bản không cần đối trình tứ mai như thế nào, Trình tứ mai liền ăn và nàng nhi tử, Trình tứ mai đứng dậy, Quay đầu liền đi ra ngoài, Bốn mai, Bốn mai, Ngươi đừng, Lý lộ sinh ở nơi đó kêu, Lý lão thái là giống như vẻ mặt mộng bức, Sao lạc, Lộ sinh, Ta nói sai cái gì sao, Ngài không sai, Ngài cái gì cũng chưa nói sai, Ngài căn bản liền không nên nói cái gì, Lý lộ sinh thật sự bực, kéo qua Chăng, đem đầu biệt kiến, hồng học mà trong ổ chăng đại thở dốc. Người nói một chút, ta đây là khen bốn mai đâu, sao còn không cho khen a? Lý lão thái vẽ mặt đắc ý, bên cạnh Lý Văn mẫn đối với nàng vẫy tay, hai mẹ con đi ra phòng bệnh. ở hành lang cuối, các nàng lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói nửa ngày. Trình tứ mai vốn dị chuẩn bị đi luôn, mấy ngày không gặp khuê nữ cô gái, nàng cũng thật sự là nghĩ đến hoảng, nhưng ngẫm lại không cùng Lý Lộ Sinh nói một tiếng, kia khờ hán tử không chuẩn có thể lập tức, không mạng thân thể yêu cầu xuất viện đâu. Nghĩ tới nghỉ lui Nàng vẫn là không yên tâm Liền ở bên ngoài thổi một trận gió Chậm lại tâm tình Lúc này mới lại về tới phòng bệnh Chính đuổi kịp giữa trưa Nàng đẩy môn đi vào Người khác người bệnh cùng người nhà đều ở ăn cơm Lý ra này mấy khẩu tử đồng thời ngẩng đầu mắt Trong mong mà nhìn nàng Bốn mai a Người không đi mua cơm a Chúng ta còn chờ đâu Lý lão thái lời này suýt nữa đem trình tứ mai khí vui vẻ Hóa ra nhân ra đây là ăn định Nàng cái này nhà giàu ta không có tiền, tiền đều giao nằm viện phí trình tứ mai lạnh lùng một câu tiện đã nhìn lý lộ sinh lý đại ca, ta, nàng nói còn chưa dứt lời, phía sau liền có người nói uy, người trẻ ở nơi này còn có để người đi vào nghe thanh nhi trình tứ mai một cái giật mình quay đầu vừa thấy, thật là tưởng hồng kỳ ra hỏa này trong tay sách theo hai đại bao một bao là quả táo một bao là bánh bao, màn thầu còn có hai cái nhôm chế hộp cơm bên trong đại khái trang độ ăn Nương, hắn chính là lão tới cấp chúng ta đưa cơm, đến đây đi, ăn cơm. Lý Văn mẫn động tác so với ai khác đều mau, một bước thoáng qua đi, liền đem đồ vật tự tưởng Hồng Kỳ trong tay tiếp nhận đi, cười hì hì cho nàng nương lấy bánh bao, cho hắn ngủ để lấy màn thầu. Tưởng sở trưởng, cảm ơn ngài a Nằm ở nơi đó Lý Lộ sinh sắc mặt thật không tốt, nhưng vẫn là bài trừ một chút cười tới, đối tưởng Hồng Kỳ nói. Tưởng Hồng Kỳ cũng gần là gật gật đầu, xem cũng chưa xem hắn, liền đối trình tứ mai. Nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta, cái gì cũng không muốn ăn Trình tứ mai trong lòng thật là hỏa thiêu hỏa liệu Nàng tưởng nói, tưởng đại sở trường A Ta có thể hay không đừng đùa Ta một cái ở nông thôn tiểu nữ nhân bồi không dậy nổi Ngươi chơi loại này cảm tình tuồn A Ta chỉ nghĩ muốn một cái đâu ta yêu ta nam nhân Cùng hắn thành thật kiên định sinh hoạt Ta nhưng không nghĩ muốn cái loại này Bị người sau lưng chỉ chỉ chọ chọ hôn nhân Hừ, tưởng hồng kỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt Một cái, xoay người đi ra ngoài, "Chờ, lời này ý tứ là hắn buổi tối còn muốn tới đưa cơm?" Trình tứ Mai nhảy lầu tâm đều có. "Chương 37 rằng có 37 chương 37 rằng có bốn mai a, người này là ai a? Đối với người thật đúng là hảo a." Lý lão thái từng ngậm từng ngậm mà nhai bánh bao, còn hứng thú bừng bừng hỏi, "Nương, ngài không biết đi, người này a cùng khốc chủ nhiệm chính là bạn tốt đâu." Bốn Mai Tỷ chính là làm ơn hắn hỗ trợ chúng ta an bài giường ngủ, hắn a, đối bốn Mai Tỷ nhân hảo, bốn, Mai Tỷ cũng đối hắn không tồi đâu. Lý Văn Mẫn sợ nàng không nói lời nào sẽ đưa người câm, thấy nàng nương theo tới chống lưng giường như một hồi nhũng đẫm khoa trương, đem Lý Lộ Sinh mặt đều cấp nói tái rồi. Các ngươi có thể hay không an tĩnh ăn cơm? Lý Lộ Sinh lời này quả thực là giống ra tới Nương nhị tỷ đừng nói nữa. Lý lộ khởi nhìn xem Trình tứ mai sắc mặt càng khó coi, trong lòng liền cảm thấy Nương cùng nhị tỷ thật quá mất, ăn người ta đồ vật, còn nói nhân ra không tốt, thật là Lý đại ca, thím cũng tới, bệnh tình của ngươi cũng ổn định xuống dưới, ta liền tính toán đi trở về, cô gái ở nhà ta cũng không yên tâm. Trình tứ mai nói, liền qua đi lấy chính mình lục túi sách bốn mai. Lý Lộ Sinh bắt lấy tay nàng, đáy mắt nổi lên một tầng thủy quang. Thực xin lỗi, là ta Lý Lộ Sinh thiếu ngươi, ta sẽ gấp bội trả lại ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Ta như thế nào sẽ sinh khí? Lý Đại Ca, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, tiền tiêu, thân thể nhưng đến dưỡng hảo, bằng không liên bạch dày xéo tiền, ngươi minh bạch sao? Nàng vẫn là lo lắng Lý Lộ Sinh sẽ xúc động dưới liền ra viện, thân thể lại vẫn phát ra cái gì không tốt trạng huống tới, vậy hối hận không kịp, bún mày. Lý Lộ Sinh minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nàng đến lúc này vẫn là ở lo lắng hắn, thật tốt nữ nhân a, hắn Lý Lộ Sinh có tài đức gì kiếp này có thể gặp gỡ như thế thiện lương nữ nhân, hắn thật sự rất muốn đối hắn nương nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, làm ta cùng bố Mai nói lời xin lỗi, làm. Nàng không cần đi, nhưng hắn nói không nên lời những lời này, kia sẽ đem hắn nương tức chết. Trình Tử Mai cõng bao, đi ở Khang Thành trên đường cái, bỗng nhiên liền cảm thấy rất mệt, có thể không mệt sao? Tuy rằng mấy ngày nay Lý Văn Mẫn cũng ở chỗ này, nhưng nàng chuyện gì nhi cũng không có làm, hết thảy đều là trình tứ mai ở chạy, ở làm, buổi tối nàng còn thủ lý lộ sinh, ngủ không yên ổn. Hiện giờ đem trên người gánh nặng dỡ xuống tới, nàng một thân nhẹ nhàng, rồi lại cảm thấy mí mắt trầm, trọng, hai cái đùi cũng là cứng đờ kéo đều kéo bất động. Ai? Nàng thật mạnh thở dài một tiếng, bỗng nhiên liền nhớ tới tưởng hồng kỳ nói câu kia chờ, nàng nghĩ nghĩ liền lại đi tranh bưu cục. Tiếng trung vang lên một chút Điện thoại đã bị tưởng hồng kỳ tiếp uy tưởng sở trưởng, ngươi, ngươi vội sao Ít nói vô nghĩa Thật là tích tự như Kim A Trình tứ mai trần chờ một chút Nói, tưởng sở trưởng, ta Vì hôn phu người trong nhà tới Cho nên, ta liền đi về trước Ngươi cũng biết, ta có nữ nhi Vì hôn phu cùng nữ nhi Này hai điểm, ở trình tứ mai xem ra Đều là trở ngại tưởng hồng kỳ Tới gần nàng quan trọng nhân tố Ta đưa ngươi trở về Điện thoại kia đầu truyền đến lời này, đem trình tứ mai dọa, nàng dần một chút, tưởng sở trưởng ta, là có vị hôn phu, vị hôn phu, ngươi không phải còn không có kết hôn, tại chỗ chờ ta, điện thoại treo, trình tứ mai trợn tròn mắt, nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, hắn như thế nào biết ta ở nơi nào, quay đầu lại nhìn xem bu cục. Mấy cái chữ to, sau đó minh bạch, hiện nay niên đại, trên đường là không có gì công cộng buồn điện thoại, muốn gọi điện thoại, vậy được đến bưu cục, bằng không như thế nào. Không thành, ta phải chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng vội không ngừng mà chạy chậm đi bến xe. Vừa vặn nàng vừa đến nhà ga, liền có một chuyến đi chương thôn xe muốn phát động, chương thôn cũng là cái hương, bất quá khoảng cách các nàng quê nhà còn có 5-6 dặm đường. Nói cách khác, nàng nếu ngồi lần này xe, vậy đến nhiều. Đi năm sáu dặm đường, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, không thể lại làm tưởng hồng kỳ tới đưa chính mình, kia thành cái gì a? Xe một đường sóc này hướng ở nông thôn khai, trên xe người đều bị lắc lư đến mơ màng sắp ngủ, trình tứ mai càng là buồn ngủ dần dần dày, một lát liền đầu cùng gà mổ thóc giường như điểm, nửa mộng nửa tỉnh. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên liền cảm thấy xe dừng, theo sát có người đang mắng mắng liệt liệt, uy, ngươi sao hồi sợ a? như vậy đừng ta xe, là sẽ xảy ra. Chuyện, ngươi có biết hay không? Trong xe cũng có người ở oán trách. Trình tứ mai muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự, nhưng thật là quá mệt nhọc. Nàng trong tiềm thức cảm thấy dù sao mặc kệ phát sinh cái gì đều cùng chính mình không quan hệ. Nàng liền chờ tới rồi chương thôn chạm cuối xuống xe liền thành. Nhưng bỗng nhiên liền có người tấm nàng, lên, xuống xe. Có ý tứ gì? Ta mua phiếu A. Trình tứ mai bỗng nhiên buồn ngủ liền không có, mở to hai mắt vừa thấy, này vừa thấy liền đem. Nàng cấp dọa, nói chuyện đều không thành câu tử, ngươi, ngươi sao, sao tới, bô nghĩa, tưởng hồng kỳ hậm hừ mà ném cho nàng hai chữ, tiện đã ánh mắt trở nên tà khí, ngươi là muốn cho ta ôm ngươi đi xuống, a không, không cần, trình tứ mai bị dọa đến ma lưu thoáng xuống xe, trên xe người rất bất mãn, đều nói, gặp gỡ hai cái bệnh tâm thần. Đứng ở ven đường, nhìn tưởng hồng kỳ mở ra màu đen xe hơi, trình tứ mai thật sinh khí, nàng hắc mặt, tưởng sở trưởng, chúng ta có thể hay không đừng, đùa, ta không phải ngài, ngài phía sau có lão cha, ta chính là cái đáng thương hề hề tiểu nữ nhân, ta phía sau có đều là phụ nữ và trẻ em lão nhược, bọn họ không thể cho ta chống lưng, lại là yêu cầu ta cho bọn hắn khởi động một mảnh thiên tới, ta vô tình cũng không có năng lực cùng ngài nơi này chơi trò chơi, ngài còn như vậy. Ta dược thảo cũng không thể đưa ngài chỗ đó, ta thà rằng không kiếm tiền cũng không thể không quý trọng mạng nhỏ a. Ta lại không muốn ngươi mệnh." Tưởng Hồng kỳ nhìn, Dẫu miệng tiểu nữ nhân muốn cười, "Ngươi là không muốn, nhưng ta phỏng chừng có người sẽ muốn." Trình Tử Mai thở dài một tiếng, "Tưởng Sở trưởng, ta không cùng ngươi nói giỡn, ta cùng Lộ Sinh thật là lưỡng tình tương duyệt, chúng ta liền chuẩn bị hắn thân thể một hảo, chúng ta liền kết hôn, đến lúc đó thỉnh ngươi tới uống rượu mừng." Trình Tứ Mai, ngươi thị phi buộc ta ở chỗ này làm ra điểm chuyện gì Nhi tới làm ngươi nhớ kỹ ta sao? Tưởng Hồng Kỳ nói, đáy mắt liền dần hiện ra một mặt tà ác. Tới, Trình Tứ Mai bị dọa đến cả người một cái giật mình, nhảy khai đi, khoảng cách hắn 10 bước có hơn. Ngươi, ngươi đừng làm bày A, bằng không ta, ta không cần ngươi đưa ta trở về, ha ha. Phần 38 Tưởng Hồng Kỳ bị nàng chọc cười. Ngươi thật đúng là sẽ uy hiếp người, hảo đi, ta sợ quá ngươi không cần ta đưa A, lên xe, trình tứ mai chỉ phải ngoan ngoãn lên xe, bằng không như thế nào. Khoảng cách tiểu bắc thôn 80 dặm mà đâu, nàng dùng đi, phỏng chừng đến đi đến nửa đêm, đừng. Nói nàng có hay không lá gan đi đêm lộ, chính là tưởng hồng kỳ bên này, phỏng chừng sẽ làm ra càng chuyện khác người nhi tới buộc nàng lên xe đi. Trình tứ mai, ngươi liền như vậy vội vã đem chính mình gã đi ra ngoài. Ngươi nữ nhi đồng ý sao? Trong xe hai người nặng nề trong chốc lát Tưởng Hồng Kỳ hỏi Không có đáp lại Hắn kinh ngạc quay đầu xem Tiểu nữ nhân khi nào thế nhưng ngủ rồi Oai cái đầu ngủ đến an an tĩnh tĩnh Cùng cái trẻ mới sinh dường như Nàng đây là ở bệnh viện ngao đến mệt Đến Tưởng Hồng Kỳ bỗng nhiên liền hận thượng lý lộ sinh Cái kia bị nàng gọi là vì hôn phu nam nhân Như thế nào liền bỏ được làm nàng như vậy vất vả dây lát hắn lại thật hâm mộ lý lộ sinh, nếu là hắn nằm ở nơi đó, nàng có thể hay không cũng như vậy tận tâm tận lực mà chiếu cố chính mình. Hắn đem xe ngừng ở một bên, cởi áo khoác khoác ở tiểu nữ nhân trên người, tiểu nữ nhân thân thể xê dịch, tự hồ muốn tìm được một cái càng an ổn ấm áp ngủ tư thế, hắn rủi tay đem nàng trên trán rơi dụng. Xuống dưới đầu tóc gom lại, này tay mới vừa chạm đến nàng, nàng thân mình run run một chút, lúng ta lúng túng một câu, ngươi. Các ngươi khi dễ người, lời này nói xong, khóe mắt nơi đó liền tràn ra tới một giọt nước mắt, theo gương mặt đi xuống lạc, tưởng hồng kỳ tâm đều bị nắm thành cặn bã. Hắn rũi tay đi đem trên mặt nàng kia giọt lệ trà lau rớt, tới gần nàng, nghiêm túc cẩn thận mà nhìn nàng, tiểu nữ nhân, về sau sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi, ta bảo đảm. Trình tứ mai lại, tỉnh lại, trước mắt một mảnh đen tuyền, nàng rủi cái lời yêu, kinh hồ một tiếng, ta, đây là ở đâu? Về nhà trên đường. Bên cạnh tưởng Hồng Kỳ trở về nạn một câu Tiện đã phát động xe Tốc độ xe vẫn vàng mà đi phía trước chạy vội À Từ buổi chiều lúc ấy đến bây giờ trời tối Chúng ta còn chưa tới tiểu bắc thôn Ơn, ngươi ngủ Tưởng Hồng Kỳ lời này nói trình tứ mai giờ khóc giờ cười Uy, ta ngủ có quan hệ gì Ngươi lại không ngủ Tài xế không ngủ Xe không phải có thể khai sao Không ai nói chuyện Tài xế lười đến lái xe Này lý do quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ tưởng sở trưởng, trình tứ mai, ngươi có thể hay không đừng một ngụm một cái tưởng sở trưởng kêu, ta không tên sao, tưởng hồng kỳ trừng mắt, chính là, trình tứ mai tưởng nói, ta dám kêu ngươi tên sao, không kêu tên đều nói không rõ, lại kêu tên, bị người nghe được, ta chết cũng chưa chỗ ngồi, kêu không gọi, không gọi, trong bóng tối, trình tứ mai dẫu miệng, tỏ vẻ bất mãn, hảo đi, ta đây, về sau liền chủ tiểu bắt thôn, gì, trình tứ mai đại kinh thất sắc, Không đúng là ở tại Đông Sơn có tranh trong phòng Ngươi có cái nữ nhi đúng không Ta không thích hài tử Nhưng nếu là của ngươi Ta cảm thấy ta có thể thử đi thích Lời này nói cũng liền quá chân thật Quá thấu triệt Trình tử mai tưởng nói Ngươi nói đi Muốn cho ta chết như thế nào Nhưng chết như thế nào Pháp Nhi đều có giống nhau nàng rất rõ ràng Kết quả sẽ chết rất khó xem Đến tiểu Bắc thôn thời điểm Đã là buổi Tối mươi giờ nhiều Gõ khai trình lão héo ra môn Nhìn đến bỗng nhiên trở về quê nữ Trình lão héo vội hỏi Bốn mai, ngươi sao đã trở lại Nói, liền đi xem nàng phía sau tưởng hồng kỳ vị này chính là Đại bá, ta là bốn mai bằng hữu Tới xem ngài Tưởng hồng kỳ tùy tiện, không một chút đương sở trường cái giá So với kia thiên trình tứ mai Thấy hắn đối người bệnh thái độ còn hảo Là bốn mai bằng hữu a Kia tiến vào ngồi đi Này đại buổi tối còn đem nàng đưa về tới Thật là không biết như Thế nào cảm ơn ngươi, phan lão thái cũng ra tới, nương, hắn đến trở về đuổi đâu, trình tứ mai đổ môn, không nghĩ làm tưởng hồng kỳ đi vào, tưởng hồng kỳ làm bộ muốn hướng trong tể, xô đẩy nàng vài cái, đụng chạm đến tiểu nữ nhân mềm mại thân thể, hắn khóe miệng nơi đó cười đến tệ hơn, thấp thấp mà ở nàng bên tai nói một câu, trình tứ mai, trên người của ngươi thật hương, lăng, trình tứ mai rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đối với hắn giống ra một chữ tới, ha ha. Tưởng Hồng Kỳ nhếch miệng Cười lớn, lên xe, xe bay nhanh mà rời đi Trình Tứ Mai nhìn kia xe chạy xa Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Trong lòng thầm nghĩ Ta này mấy tháng cũng không vào thành Bốn mai, người phía sau đó là cái gì Nàng vừa muốn vào cửa Lại nghe Trình Lão héo hỏi Cái gì Trình Tứ Mai vừa quay đầu lại Liền thấy ở nàng chân phía sau thả một cái túi Cởi bỏ túi tới vừa thấy Bên trong là một bao hai mươi cân bột mì Còn có một thùng rầu phộng Hắn khi nào bắt lấy tới, nàng thế nhưng không thấy được, trình tứ mai lại quay đầu lại đi xem hắn rời đi lộ, đêm tối từ từ, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy có chút thẹn với tưởng hồng kỳ, hắn đại thật xa tới đưa chính mình, từ buổi chiều đến buổi tối, vì làm nàng ngủ kiên định, hắn đợi mấy cái canh giờ, liền như vậy ngồi ở trong xe ba ba mà chờ, hắn ngốc không ngốc a? càng ngốc chính là... Hắn làm gì trộm cho chính mình tặng đồ a? Nếu là hắn sớm nói, không chuẩn nàng xem tại đây mặt cùng Vu Phân Thường liền thỉnh hắn vào nhà đi ngồi một lát lại. Đi, Trình Tứ Mai, ngươi như vậy đem hắn đuổi đi là có điểm, quá mất a. Chính là nàng có thể như thế nào? Nàng rất rõ ràng, Tưởng Hồng Kỳ đối với nàng tới nói kia không phải phỏng tay khoai lang mà là một tòa núi lửa, núi lửa tùy thời có thể bùng nổ, không kiêng nể gì, khả năng hủy hoại hắn cũng diệt chính mình a. Đời trước nàng cũng không có gặp gỡ như thế một cái phiền toái cầu ấm Cả đời này sao sẽ diễn biến thành như thế đâu Không biết nàng có phải hay không ở tưởng hồng kỳ trong xe Ngủ nhiều nằm đến trên giường đất nàng quay cuồng cả đêm cũng chưa ngủ Hừng đông thời điểm mới mơ mơ màng màng mà ngủ gật nhi Kết quả đã bị một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh Như thế nào là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Đi ra ngoài Mở cửa chính là trình lão héo Nhưng mở cửa sau hắn thanh âm liền không đúng rồi Hiển nhiên là tức giận Nói còn chưa dứt lời Liền ho khang lên Ra sao lạp Quân bảo cũng bị bừng tỉnh Hô một giọng nói Theo sau không biết nhìn thấy Gì Xuống đất cầm sản liền hướng cửa bôn Phía sau phan lão thái kêu Quân bảo Tiểu tử thúi Ngươi đừng chụp Trình tứ mai vội vàng xuyên xìm y chạy ra đi Lại thấy viện môn khẩu quân bảo cầm trong tay sản Đang theo trình đại tráng rằng đâu Mụ mụ, cô gái cũng tỉnh, hô một tiếng, cô gái, là cha tới, cha đến mang ngươi về nhà, cô gái, trình đại tráng nghe cô gái thanh nhi, liền kêu, nhưng trong phòng cô gái lại không thanh nhi, trình đại tráng, ngươi có thể hay không yếu, điểm mặt, cô gái phụ dưỡng quyền cho ta, ngươi sẽ không như vậy mau liền đã quên đi, luôn mồm cô gái là ngươi quê nữ, ta xin hỏi ngươi, cô gái từ nhỏ đến lớn, ngươi đối nàng đều làm cái gì, ngươi là cho nàng đổi quá một khối tả, Vẫn là cho nàng uy quá một ngậm cơm Ngươi liền ôm chính mình khuê nữ Đều lười đến ôm Sao lạc, hiện tại ngươi nhớ tới nàng là ngươi khuê nữ Chậm Trình tứ mai trong lòng dần khởi Một phen xả quá quân bảo Đem trong tay hắn sản lấy qua đi Ngươi lại đi phía trước Một bước, xem ta có thể hay không khai đầu của ngươi Trình tứ mai, ta đều đã vì cô gái Chuyện này ở câu lưu sợ ngồi sổm một tháng Ngươi còn muốn như thế nào Nàng là ta thân khuê nữ Ta mang nàng ở vài ngày sao lạc Trình Đại Tráng nói, vẻ mặt giống như uy khuất, xứng đáng, Trình Tứ Mai ném cho hắn này hai chữ, hung hăng, ngươi còn dám tới treo chọc cô gái, ta báo đác đồn công an, Trình Tứ Mai, ngươi cũng quá độc ác đi, dù sao cô gái ta là muốn định rồi, ngươi không phải cũng tìm nhà, tiếp theo sao, ta nghe Chu Thẩm Nhi nói, nhân ra ghét bỏ cô gái, vậy ngươi vừa lúc đem cô gái cho ta, ngươi cùng nhà tiếp theo đi qua ngày lành A, Trình Tứ Mai, ta này nhân đều là vì ngươi suy nghĩ đâu. Ngươi tỉnh tỉnh đi, Trình Tứ Mai thật lười đến cùng loại người này nhiều lời, cho nên, nàng dơ lên trong tay sẻng, nếu ngươi không đi, ta thật chụp, ngươi biết, ta chính là nói một không hai, trường 38 giết người 38, trường 38 giết người Trình Tứ Mai, ngươi nhớ kỹ, cô gái cần thiết đến, cho ta, ngươi còn có thể tái sinh, Trình Đại Tráng, ngươi không phải tưởng nói cho ta, Trình Diễm Diễm không thể sinh đi, Trình Tứ Mai khắc chế không được mà cười. Ai, ai nói, không lần đó sự, ta chính là tưởng cô gái, cô gái là ta quê nữ, ta không thể làm quê nữ đi theo ngươi kêu người khác nam nhân là cha. Vô nghĩa, đi theo ngươi, còn gọi người khác nữ nhân là mẹ đâu. Trình Đại Tráng, ta hôm nay liền đem lời nói thật lượt hạ, ngươi muốn cô gái, trừ phi ta đã chết. Bằng không, ngươi, tìm người đem ta giết. Trình Tứ Mai nói, dưa lên sảng làm bộ muốn chập Trình Đại Tráng, đem thứ này cấp sợ tới mức tê ra quần mà chạy. Trình Tử mai đuổi theo Ramon đi, cao giọng kêu, trình đại tráng, thoạt nhìn ngươi không dám giết ta, kia hảo, liền đổi làm ta tới giết ngươi, ta nói cho ngươi, lần sau ngươi còn dám tới treo chọc cô gái, ta liền giết ngươi, còn có ngươi cái kia không biết xấu hổ độ đê tiện. Này thanh nhi liền lớn, kinh động nửa con phố, thật mau liền có người mở cửa tới hỏi, bốn mai a, sao lạc, không gì, chuẩn bị về nhà mà đao giết người, trình Tử mai hung hăng mà. Trước phố Trình Đại Trắng trong nhà sau cửa sổ ban một tiếng đóng lại, hoa sen tẩu tử cười cùng Trình Tứ Mai nói, kia hai hóa chính là hổ giấy, ngươi ngạnh bọn họ liền túng, bốn mai, ngươi đừng sợ, láng giềng láng giềng bên này ngươi chiếm lý như đâu. Chúng ta duy trì ngươi. ân cảm ơn tẩu tử. Trình Tứ Mai nói, liền đối hoa sen tẩu tử cảm kích mà cười cười, theo sau sách theo sẻng về nhà. Trong phòng phan lão thái vẽ mặt khuôn mặt u sầu, cha hắn, người nhân thật ra nói nói a này Trình Đại Tráng sao hồi sự, làm gì thế nào cũng phải muốn cô gái a hắn không phải không hiếm là cô gái sao, cuộc sống này sao liền không thể an tâm đâu, cha, mẹ, các ngài đều không quan tâm, hắn Trình Đại Tráng chính là hộ liệt liệt, Trình Tứ Mai an ủi hai vợ chồng già, nhưng ta tổng cảm thấy Trình Đại Tráng có điểm không thích hợp, Trình lão héo soạch soạch trừ yên, nói, ân là không thích hợp, Nhi, hắn đối cô gái là thật sự không thích, nhưng vì cái gì lúc này lại tới làm ầm ủy. Không nên a hắn kia Tiểu Tam Nhi không phải đều có mang sao. Hắn không hảo sinh sôi mà ở nhà nhìn Tiểu Tam Nhi sinh hài tử, chạy chính mình nơi này muốn cô gái, này quá không bình thường. Trình Tứ Mai suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì tới. Trình Lão héo lại đem tẩu thuốc chiều trên mặt đất rắc vài cái, không thành, ta đi tìm Lão ngủ thương lượng hạ, nói, hắn liền đi ra ngoài. Ai? Phan Lão Thái. Một tiếng thở dài Ngày hôm sau, Trình Tứ Mai mang theo cô gái cùng quân bảo trở về Đông Sơn Hà ra Có mấy ngày không đã trở lại Trong nhà đóng cửa bế hồ kín gió Trong phòng không thể tránh được một cổ tử khó nghe khí vị nhê Trình Tứ Mai làm cô gái cùng quân bảo ở trong sân chơi Nàng vào nhà mở cửa sổ hộ, quét rác Lại đem trên giường đất khăn trải giường Vỏ chăn lấy ra tới, trong rổ trang Nàng liền đi đằng trước tiểu đập chứa nước Đập chứa nước là nửa ngày nhiên, bất quá là lúc Trước có cái hố, người trong thôn ở Bí Thư Chi Bồi dẫn dắt hạ xuất công đem hố đào lớn, như vậy ngày mưa là có thể tồn thủy, tồn hạ thủy cung cấp phù cần ngoài ruộng hoa màu thiên can thời điểm tứ dùng. Vì giặt đồ, trình tứ mai ở đập chứa nước bên cạnh an trí một khối bạch đá phiến, đá phiến phía sau cũng thả tảng đá, giặt đồ thời điểm, nàng tùy tiện cầm một kiện xìm y đặt ở phía sau trên tảng đá, bản thân ngồi ở mặt trên, chờ tẩy xong rồi toàn bộ xìm y lại đem mông phía dưới cái này xìm y. Lấy ra tới giặt sạch, xong việc nhi về nhà Người nhà quê giặt đồ, chú trọng chính là xoa, xoa, gõ Xoa là đem xìm y ấn ở đá phiến thường đối thủ dùng sức xoa Xoa lý giải cũng đơn giản, nhưng chính là gõ Điểm này cùng người thành phố bất đồng Lấy một cây gậy gỗ, tròn chìa cái loại này Dài ngắn có tiểu hại như cánh tay như vậy trường đi Giặt đồ khi cầm ở xìm y thường xứ kính gõ Này gõ khởi cái cái gì công hiệu, không ai nghiên cứu Tự nhiên cũng liền không có gì nghiên cứu thành quả ra tới, bất quá rất nhiều ở nông thôn đại lão nương nhóm đều nói, này giặt đồ nếu là không gõ không đánh, chỗ nào có thể vừa sạch sẽ a. Trình Tứ Mai biên giặt đồ biên cân nhắc, phẩm chừng này gõ xim y động tác liền cùng loại với hiện đại máy giặt cái kia ném làm động tác đi. Đem dơ bẩn đều ném làm, xim y tự nhiên cũng liền vừa sạch sẽ. Cùng lý, đem xim y hơi nước đều cấp gõ ra tới, dơ bẩn thành phần không cũng liền cùng nhau theo dòng nước đi ra ngoài sao? Nàng đem một rổ xim y đều rửa sạch. Sẽ về đến nhà, đã là buổi trưa. Sau đó liền bắt đầu đồng thủ nấu cơm. Phần 39 mặt lưu còn có mặt, hơn nữa hôm qua cái tưởng hồng kỳ cấp 20 cân. Nàng ước lượng trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà ăn chính là đủ rồi. Ngẫm lại đã nhiều ngày bọn nhỏ đi theo lão nương, đại khái quăng uống cháo dâu, nàng liền đào một gáo mặt ra tới, thêm thủy cùng thành cục bột, phóng chậu đắp lên cái nắp tỉnh, nàng liền đi hái râu, đồ ăn là từ sau núi đào tới râu dại, nàng ở trong nồi thiêu nước sôi. đem râu dại đều năng một lần, lúc này mới bắt được thước thường băm đồ ăn nhân, đồ ăn nhân băm hảo, lại lấy ra tới lần trước dư lại thịt bà chỉ thịt tư lạp, thiết đi thiết đi liền đặt ở đồ ăn nhân, hơn nữa dầu muối tương, một bồn bánh bao nhân xem như hòa hảo. Này công phu viện môn khai, trình lão héo cùng phan lão thái tới. Cha, mẹ, các ngươi là nghe bánh bao mùi vị tới đi. Trình tứ mai vui vẻ, bốn dĩ nàng cũng chuẩn bị làm quân bảo hồi thôn đi kêu hai cái lão nhân, chưa từng tưởng, lão, nhân liền tự mình tới. Nhưng thật ra bớt việc. Nhưng hai cái lão nhân sắc mặt khó coi, đặc biệt là trình lão héo câu mày, tự hồ có chuyện gì nhi. Trình tứ mai bỗng nhiên hồi quá vì nhi tới, thời tiết này êm đẹp, cha sao không bắt đầu làm việc a này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, cha người nọ nhất cần lao, không thập phần chuyện quan trọng nhi, hắn là tuyệt đối sẽ không chậm trễ bắt đầu làm việc. Không khỏi mà, liền buông súng trong tay việc, đi theo hai vị lão nhân tới rồi vọng. Trong trên giường đất, cha, chuyện gì như vậy khẩn trương a? Trình Tứ Mai hỏi. Bốn Mai a, chúng ta khả năng giữ không nổi cô gái." Trình lão hiếu không nói chuyện, Phan lão thái đầu tiên liền khóc, thốt ra lời này Trình Tứ Mai ngẩn ra, theo sát liền nói, mẹ, ngài nói cái gì đâu, cô gái là ta quê nữ, ta sao khả năng giữ không nổi nàng? nhưng cô gái cũng là Trình Đại Tráng quê nữ, hiện giờ, Trình Đại Tráng nói đã chết liền phải đem cô gái phụ dưỡng quyền lấy về đi, ngươi ngủ thúc nói, chuyện này có điểm nguy hiểm, Trình Lão héo lại tư lạp tư lạp mà trù đi đường bộ tẩu hút thúc tới, trù đến một phòng yên, Trình Tứ Mai cùng Phan Lão thái không sao mà, chính hắn trước cấp sạc đến một trận ho khang. Trình tứ mai rủi tay đem lão cha Trong tay mắt túi nồi lấy qua đi Phóng trên mặt đất cầm cục cầm cục Đem yên diệt cha Ngài thân thể quan trọng yên thiếu trừ Bốn mai làm sao a Bằng không vẫn là dựa vào ta nói cái kia biện pháp Làm ngươi nhị tỷ phu cấp đông bắc thân Thích viết thư Ngươi mang cô gái bôn đông bắc đi Phan lão thái tử hồ nói đến nói đi liền này Một cái biện pháp Mẹ ta chỗ nào cũng không đi Cô gái là ta quê nữ Bằng gì trình đại tráng muốn ta phải cấp a. Chúng ta ly hôn, chính là hắn làm hạ ác sự Mới đưa đến, cho nên ta chiếm lý nhi đâu Trình Tử Mai tỏ vẻ không đồng ý Nhưng người ngũ thúc nói Này Trình Đại Tráng kết hôn Là hai cái người hơn nữa hắn là cái nam nhân Có lao động năng lực Nếu là thật sự nháo đến quê nhà đi Nhưng ra lãnh đạo nói Không chừng liền sẽ đem cô gái sử án cho hắn Người ngũ thúc nói Cái này kêu làm mọi việc nhi đều lấy hài tử Ít lợi làm trọng Ai có năng lực, ai có thể cấp cô gái ngày lành Ai liền chiếm thường phong Trình lão héo vẫn luôn đều đương qua ngủ là cái người tâm phúc, hiện tại người tâm phúc đều nói như thế, hắn lúc này mới phạm vào sầu, việc cũng không làm, thẳng đến Đông Sơn cùng bốn mai thương lượng đối sách tới, chúng ta bốn mai cũng có thể kết hôn à. Phan lão thái nói, đúng vậy, chính là, hiện tại bốn mai có thể gả cho ai. Nàng không gả chồng, kia Trình Đại Tráng liền có cơ hội, nói nữa, cô gái Trung Quy là nhà hắn con nối giỏi, Trình Lão Hếu nhìn Trình Tứ Mai, trong ánh mắt đang hỏi, "Bốn Mai, ngươi có thể lập tức tái hôn sao?" "Kia sao có thể a? Đừng nói Lý Lộ Sinh còn ở bệnh viện, chính là hắn bệnh toàn hảo, phỏng chừng chính mình muốn thuận lợi liền gả vào Lý gia, cũng không phải chuyện dễ nhì, Lý lão thái kia cũng không phải là đèn cạn dầu nàng chịu, muốn cô gái sao?" Này nhất thời ba người cũng chưa lời nói. Ai nha, cha, mẹ, xe đến trước núi Ắc có đường." Chúng ta đừng mặc ủ mày ê, Chờ Trình Đại Tráng thật sự đi tố cáo ta lại nói, Mẹ, chúng ta nấu cơm đi, bao bao tự ăn, Hai hài tử đều đói bụng đâu Trình Tứ Mai nói, liền đi kéo Phan Lão Thái. Phan Lão Thái giận nàng một câu, Ngươi cái vô tâm không phổi nhà đầu, Lúc này ngươi còn ăn a Ta cháu gái đều mau giữ không nổi. Mẹ, muốn giữ được cô gái, Kia cũng đến ăn no a bằng không không. Kính nhi, thật làm Trình Đại Tráng đem cô gái đọt đi rồi làm sao? Nói nói bậy, chẳng lẽ Trình Đại Tráng có thể sử dụng đoạt? Nếu hắn sẽ không dùng đoạt, vậy không có việc gì, giảng sức lực ta không bằng hắn đại, nhưng đầu óc ta lại so với hắn linh quang, các ngài cứ yên tâm đi, cô gái không có việc gì, nhất định là chúng ta. Trình Tứ Mai nói, liên tiếp đón cô gái cùng quân bảo, làm hai người bọn họ cùng ra ra cùng nhau chơi, nàng chính mình liền cùng Phan Lão Thái đi bao bao tử. Này hai, hai tử vừa nghe nói ăn bánh bao, chỗ nào còn có tâm tư chơi a? Tấm trình lão héo một người một cái tiểu băng ghế ngồi ở giao diện trung quanh, nhìn trình tứ mai cùng phan lão thái một cái cắn ra như một cái túi sách tử, ánh mắt kia đều thẳng lăng lăng, thậm chí cô gái nút nước miếng hỏi quân bảo, ca, ngươi ăn mấy cái bánh bao a Ta ăn, 5 cái. Quân bảo nói, ta đây cũng ăn 5 cái. Ngươi biết 5 cái là nhiều ít sao? Quân bảo hỏi cô gái, biết, ngươi ăn 1 cái, ta ăn 1 cái, ngươi. 5 cái, ta liền 5 cái. Cô gái lời này lập tức liền đem trình tứ mai trọc cười, chỉ vào hai tử liền đối trình lão héo hai vợ chồng già nói, cha, mẹ, các ngài nghe được đi. Cô gái này đầu nhi tùy ta, tuyệt đối linh quan. Cũng không phải là sao, sẽ không đếm đếm nhi không quan trọng, đi theo sẽ đếm đếm nhi đi, kia chẳng phải sẽ biết rồi kết quả. Ha ha, hai lão nhân cũng đều cười rộ lên, quân bảo cũng cười, cô gái thấy đại ra cười, cũng đi theo liệt cái miệng nhỏ cười, một phòng sung sướng. Bánh bao trưng chín lúc sau, quân bảo thật đúng là ăn năm cái bánh bao, bất quá, cô gái không ăn thường, ăn 3 cái, này cũng không ít, nàng Trung Quy chỉ có 4 năm tuổi. Tràng vạn, Trình lão hiếu hai vợ chồng già trở về thời điểm, Trình tứ mai cho bọn hắn lại lấy thường mấy cái bánh bao, nói trở về làm cho bọn họ buổi sáng ăn, tuy rằng trong nhà không có nồi, không thể nhiệt, nhưng ăn chút lạnh bánh bao, cũng tổng so đói bụng cường đi. Trước khi đi, Phan lão thái còn quay đầu, hỏi Trình. Tứ mai, bốn mai, cô gái chính là ta tâm can, ngươi nói làm sao a? Mẹ, ngài cũng đừng suy nghĩ, người đến bờ sông lại cởi dậy, chuyện này đến trên đầu lại tưởng chiếc, chờ xem, xem bọn họ làm sao bây giờ. Trình tứ mai ăn uổi phan lão thái, phan lão thái cũng nghĩ không ra cái yêu nhị tam tới, chỉ có thể là thở dài cùng lão đầu nhi hồi thôn. Làm bốn mai không nghĩ tới chính là, nàng thật đúng là liền chờ tới. Sáng sớm hôm sau bên ngoài liền có người gõ cửa Nàng đi khai là Trình Sơn Tử Sắc mặt cũng không sao hảo Trình Tứ Mai tâm trầm xuống Hỏi giả Sơn ca có việc nhà Ơn Trình Sơn Tử vào sân Trước đem trong tay sách theo hai chưng bánh nướng áp chảo Đưa cho Trình Tứ Mai Nói là hắn cậu em vợ từ nơi khác trở về Về đến nhà xem hắn tức phụ Mang đến Sao không để lại cho tẩu tử cùng hài tử A Trình Tứ Mai oán trách Để lại, này hai cái là cho quân bảo cô gái. Trình Sơn tử nói, liền cùng bốn mai ngồi ở trong viện trên ghế, bốn mai, ngươi nói trình đại tráng cái. Này không phải người, hắn rốt cuộc sao tưởng a? Lần trước vội trộm đem cô gái mang đi, bị đóng nửa tháng câu lưu, lần này đâu, lại vẫn không dài đầu óc đến quê nhà đem ngươi cáo hạ, nói là ngươi không có nuôi nấng cô gái năng lực, hắn muốn đem cô gái phụ dưỡng quyền phải đi về. Ha ha, hắn hành động còn quái mau. Trình Tứ Mai cười khổ, quả nhiên muốn tới sớm muộn gì đến tới. Bốn mai, ngươi đến mâu chóng tượng chiếc, ta nghe nói, lão Trình ra kia ở trong thành khuê nữ Trình Tiểu Cần Sâu. Lưng chính là lấy quan hệ, lần này bọn họ cả nhà đều đồng lòng nói cái gì cũng muốn đem cô gái đoạt lại đi, ngươi sao ấn đối a? Trình Sơn tự nhìn Trình Tứ Mai nói, ta có thể sao ấn đối? Ta cũng không tin, ly hôn là hắn vấn đề. Kết quả là, hắn còn có thể đem ta hài tử đoạt lại đi, chẳng lẽ liền không có một cái công đạo sao? Trình Tử mai nhếch miệng, sinh khí, nàng thật là tưởng không rõ, trình đại tráng cùng trình diễm diễm lập tức đều phải có chính mình hài tử, làm gì còn muốn cô gái a? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy này hài hóa chính là không nghĩ làm chính mình quá thoải mái, hảo đi, nếu các ngươi muốn nháo, ta đây liền phụng bồi rốt cục. Ba ngày sau, quê nhà tòa án mở phiên tòa. Thẩm tra xử lý trình cô gái phụ dưỡng quyền thuộc sở hữu vấn đề. Ở hương chính phủ cái này tòa án là thật giảng dị, bình thường thời điểm không có người, tới rồi có án tử thời điểm mới có thể từ trong thành tòa án điều lại đây hai người, một cái thẩm vấn, một cái ký sự, cũng may ở nông thôn giống. Nhau cũng không có gì quá ác liệt hình sự án tử, đều là một ít quê nhà phân tranh, chỉ cần chấp hành thẩm phán cầm làng điều quát lớn đương sự vài câu, giống nhau hai bên đương sự đều sẽ chủ động nói gia đình ngoài giải hòa, người nhà quê lá gan chung quy là tiểu, nói trắng ra là cũng không có gì quá lớn méo mó tâm nhãn, nháo cương lên những cái đó cũng bất quá là nhất thời không nghĩ ra, trời thật tới rồi thẩm phán trước mặt, ngẫm lại phố láng giềng, nháo cái đỏ mặt tía tai thật sự là không đáng. Giá, này trong lòng hỏa khí đâu cũng liền không có, chuyện này tự nhiên cũng liền giải quyết. Trình Tứ Mai đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm bị Trình Ái Hương thấy được, nàng hướng về phía Trình Tứ Mai hô một tiếng, bốn mai, ngươi đi làm gì a Trình Tứ Mai tâm sự nặng nề chỗ nào có tâm tư cùng nàng nói cái gì, liền vẫy vẫy tay nói, có việc nhi. Sau đó cùng qua ngủ thẳng đến quê nhà. Ở giảng dị tòa án cửa, lão Trình ra người đều tới, Trình Đại Trắng cùng Trình Diễm Diễm, còn có hắn kia hai. Cái đệ đệ cùng với bọn họ lão tự Trình Nhữ Cương. Bốn vị dựa theo qua ngộ ý tứ, là đem cô gái cũng mang theo, chờ thẩm phán hỏi thời điểm, có thể cho cô gái tuyển, rốt cuộc muốn với ai. Cô gái khẳng định sẽ lựa chọn cùng Trình Tứ Mai. Nhưng Trình Tứ Mai nói, chuyện này không tới kia một bước, nàng không nghĩ làm cô gái trộn lẫn tiếng vào, cô gái còn nhỏ. Bất luận cái gì đối nàng bất lợi chuyện này, Trình Tứ Mai đều sẽ không làm, nàng lo lắng sẽ cho cô gái ấu tiểu tâm linh lạc hạ bóng ma qua ngủ, cũng minh bạch nàng tâm tư, cũng không có miễn cưỡng bốn mai, ngươi không cần sợ tới rồi đình thượng, ngươi liền cắn chết hắn trình đại trắng không phải người không thể mang hạo hại tử, điểm này liền đủ lão trình ra nói dài dòng một trận, tiến tòa án thời điểm qua ngủ lặng lẽ cùng trình tứ mai nói, ân, ta đã biết, ngủ thúc trình tứ mai gật đầu nhưng làm nàng cùng qua ngủ không nghĩ tới chính là, này thẩm phán căn bản không nghe nàng, chỉ là nói ngươi loại này cách nói không đúng Tuy rằng phía trước đương sự là phạm sai lầm, nhưng hắn biết sai sửa sai. Chúng ta phải một lần nữa xem kỹ hắn, bằng không một cái ngộ sát hôn phạm, một khi hình mãn phóng thích, chúng ta còn đem hắn trở thành là giết người phạm sao. Kia không phải buộc hắn tiếp tục đi phạm tội sao. Thẩm phán còn nói, này đương sự trình đại tráng kia chính là một cái thành niên nam nhân, hắn lao động năng lực so trình tứ mai cường, tự nhiên là có thể cấp hại tử sáng tạo càng tốt càng ưu việc trưởng thành hoạn. Cảnh, cho nên hắn khuyên Trình Tử Mai từ bỏ hại tử phụ dưỡng quyền, giao từ năng lực càng tốt phụ thân Trình Đại tráng gánh vác. Trình Tử Mai kiên quyết không đồng ý, nhưng lần này không biết làm sao vậy. Lão Trình ra người đều tề tâm, ngay cả Trình Kiến Đình cùng Trình Kiến Thư cũng cùng thẩm phán tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý trợ giúp đại ca cùng nhau nuôi nấng cô gái, đem cô gái trở thành là đại gia bảo bối giống nhau che trở, Thịnh thẩm phán liền đem phụ dưỡng quyền giao cho nhà bọn họ. Cuối Cùng, thẩm phán tuyên bố hưu đình, bởi vì hai bên ai theo ý nấy, cũng không chịu thỏa hiệp, cho nên, hắn liền tuyên bố ngày khác lại phán, thỉnh hai bên trở về hảo hảo ngẫm lại. Trình tứ mai về đến nhà, mới vừa ngồi xuống, trình lão héo liền từ bên ngoài trở về, biểu tình nôn nóng mà nói, bốn mai, về bệnh mới vừa tiếp quê nhà tiểu đạo tiên tức, nói là kia thẩm phán nói, lần sau mở phiên tòa liền phải tuyên bố cô gái phụ dưỡng quyền đường về đại trắng bởi vì hắn so người càng có nuôi nấn hại. tự năng lực a Này nhưng làm sao a? Phan lão Thái vừa nghe liền sợ. Trường 39 ngã súng 39, trường 39 ngã súng lão ngủ nói, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể là trình đại tráng có gì, chúng ta cũng có gì, liên tính là kia trình tiểu cần lấy cửa sau, kia thẩm phán cũng không thể hai nhà giống nhau điều kiện, hắn trước mặt mọi người thiên vị lão trình ra đi. Trình lão héo nói lời này, liền nhìn trình tứ mai, trình tứ mai minh bạch lão cha ý tứ là làm nàng cũng lập tức tái hôn, nhưng... Tái hôn chuyện này căn bản liền không phải thường môi một chạm vào hạ môi là có thể làm được chuyện này a. Đúng vậy, Bốn Mai, ngươi ngủ thúc nói rất đúng, chúng ta nắm chặt thời gian, ta đi tìm Chu Thẩm Nhi. Phan lão thái lanh lẹ mà hạ giường đất đi tìm Chu Quế Phương. Ngày hôm sau, Chu Quế Phương liền tới trong nhà, Trình tứ Mai vừa lúc cũng mở, nàng nhìn xem Bốn Mai, nhìn nhìn lại Phan lão thái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chu Thẩm Nhi, Lý đại ca hắn hết bệnh rồi đi. Mấy ngày nay Vẫn luôn ở vội cô gái chuyện này, trình tứ mai cũng vô tâm tư đi hỏi thăm lý lộ sinh chuyện này, tính tính nhật tử, hắn hẳn là xuất viện. ân thân thể hắn nhưng thật ra tự từ hảo, chu Quế Phương ánh mắt lấp lánh nhấp nháy. Ai nha, Quế Phương, ngươi có chuyện nói thẳng, ngươi cùng lý ra người ta nói bên này ý tứ sao? Bọn họ là ý gì à? Phan Lão Thái tức giận. Phần 40 ai, hảo đi, nếu ngươi hỏi, ta đây liền nói, bất quá, các ngươi nhưng không thịnh hành sinh khí, chuyện này, ta, chu. Quế Phương vẫn là cảm thấy nói không nên lời Trình Tứ Mai nhạc nhạt mà nói Chu Thẩm Nhi, lý ra điều kiện gì Ngài nói thẳng đi Bốn Mai A, muốn ta nói Ngươi thật là không thể vội vã gã Ra nhân này cũng quá không khai mặt Nhi, liền nhà hắn kia lão thái thái nói Lập tức đem ngươi cưới vào cửa đi Có thể, nhưng ngươi đến mang của hồi môn Của hồi môn Trình Tứ Mai vừa nghe minh bạch Các nàng muốn nhiều ít Hai trăm khối Chu Thẩm Nhi thốt ra lời này Phan lão thái bên kia liền Dậm chân, này tính nhà nào a chỗ nào có thể như thế làm giận a ta quê nữ chính là đem toàn bộ tiền đều cho hắn nhi tử chữa bệnh, còn kéo xuống nạn đói, bọn họ khen ngược, nhi tử đều xuất viện cũng không phải người tới nói một tiếng, cho dù là nhờ người mang cái tin nhi tới, cũng coi như là không uổng phí ta quê nữ này phiến tâm ý. Hiện giờ ta quê nữ gặp gỡ điểm mấu chốt, bọn họ chẳng những không hỗ trợ, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta quê nữ chỗ nào còn có tiền a ai à? Mai à, muốn ta nói, ra nhân này ra tính, trở về sau chúng ta lại tìm kiếm cái thông tình đặc lý, Chu Quế Phương cũng là cảm thấy lý ra người quá phận, Chu Thẩm Nhi làm ngài chạy chân, cảm ơn ngài, chuyện này dung ta nghĩ lại, trình tứ mai trong lòng tất cả phẫn uất, nhưng e ngại Chu Quế Phương ở chỗ này, nàng có thể như thế nào? Nhân ra Chu Thẩm Nhi cũng là hảo tâm, ai biết lý lão thái sẽ như thế công phu sư tự ngoạm đâu? Chính là, bốn mai, cô gái, phan lão thái hỏa ra, rồi lại ý thức được trước mắt vấn đề nghiêm trọng tính, nếu bốn mai không lập tức cùng lý lộ sinh kết hôn nói, vậy vô pháp đạt tới cùng trình đại tráng giống nhau điều kiện, cô gái phụ dưỡng quyền liền khả năng sẽ về lão trình ra. Này thật đúng là lửa cháy đổ thêm dầu a nhìn phan lão thái cấp đều phải khóc, trình tứ mai an ủi nàng nói, mẹ, ngài không quan tâm, chuyện này ta có chủ ý, bốn mai a ngươi có gì chủ ý a ta thật là không nghĩ tới a cái kia kêu lộ sinh thế nhưng như vậy không lương tâm a Ngươi đối hắn đó là Mười Thành Mười hảo a, sao phải không đến hắn một chút hồi báo đâu? Chúng ta này xem như thượng vội vàng phải gả cho hắn, chính là chúng ta cũng là tưởng thiệt tình thực lòng mà cùng hắn sinh hoạt a, nhà hắn ghét bỏ chúng ta cô gái, chúng ta còn không có ghét bỏ hắn sớm có hai cái tiểu tử đâu. Người này tâm cũng quá tham. Mẹ, cha trở về, ngươi cũng không nên nói, miễn cho cha đi theo thượng hỏa, Trình Tứ Mai không biết như thế nào lại trấn an lão thái thái, kỳ thật Nàng trong lòng cũng là một cuộn chỉ dối, căn bản liền hoảng sợ không có chủ ý, phía trước nàng còn cảm thấy cùng Lý Lộ Sinh kết hôn là nàng có thể nắm chắc chiến thắng trình đại tráng lợi thế, hiện tại xem ra, nàng trong lòng bàn tay thế nhưng cái gì cũng không có, lấy cái gì cùng trình đại tráng chống lại. Kế tiếp mấy ngày, lâm lão bà tử đều ở trong thôn giàu giặc đắc ý mà nói, nhân ra thẩm phán chính là nói, ta nhi tử đại tráng là có năng lực dưỡng cô gái, cô gái đi theo nhà của chúng ta à, hưởng phúc. Láng giềng láng giềng đều chạy tới hỏi Trình Tứ Mai, là thật sự muốn từ bỏ cô gái phụ dưỡng quyền sao. Trình Tứ Mai cắn răng trở về một câu, trừ phi ta chết. Nhưng nàng thái độ lại như thế nào kiên quyết, người trong thôn cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Trước mắt tới nói, Trình Tứ Mai điều kiện thật là không bằng Trình Đại Tráng A, người khác không nói. liền nói Trình Tứ Mai cùng cô gái chỗ ở, ở tại chân núi, chỉ là an toàn liền đủ người ta nói nói một trận. Phía trước, Trình Tứ Mai... Còn cảm thấy nàng cùng Trình Đại Tráng ly hôn, muốn này đóng nguyên bản thuộc về Trình ra phá phòng ở, được một cái nhận thầu kháng hộ Đông Sơn hiệp nghị là phi thường đâm đại vận chuyện này, hiện tại này đại vận tương đối với nàng khuê nữ cô gái tới nói, quả thực là dâu ria. Nàng hối hận, sớm biết rằng Trình Đại Tráng có thể hối hận đem phụ dưỡng quyền cho nàng, kia nàng lúc trước nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà đem Trình Đại Tráng phòng ở cầm, lúc ấy Trình Đại Tráng bị nàng Chảo nữ làm ở đây, hắn chính là mình không rời nhà cũng nên a. Vạn không nên một năm thiện ý, lại phút cuối cùng tới rồi hiện giờ muốn mất đi cô gái nông nổi. Trong lúc nhất thời toàn thôn đều truyền đến ồn ào huyên náo, nói cô gái bị trình đại tráng phải đi về, chuyện này là vắng đã đóng thuyền. Tái thẩm thời gian là một vòng sau. Này ngắn ngủn bảy ngày thời gian, trình tứ mai gầy, ăn ngủ không tốt, như thế nào có thể không gầy? Ngày thứ bảy, cũng chính là nàng nên đi quê nhà tòa án nhật tử buổi sáng lên nàng liền cảm thấy không thích hợp nhi cả người hôn hôn trầm trầm không sức lực không nói đau đầu đến cùng muốn xé rách giường như nàng dãy rùa đến sau núi tìm một chút khổ đồ ăn tới ngao thành thủy uống lên một chén lớn nàng biết chính mình đây là nội họa quá thắng duyên cớ nhưng một chén khổ đồ ăn thủy sao có thể là linh đang dịu dược lập tức khiến cho nàng hảo lên đâu cô gái nàng đêm qua liền đưa về trong thôn làm phan lão thái nhịn phan lão thái nói không có việc Dì, bốn mai, liền tính là kiện tụng chúng ta thua, kia hài tử ta cũng không cho bọn họ, ta khóa cửa lại, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở nhà thủ cô gái, ta không tin lão trình ra người còn dám cậy môn tiếng vào đoạt cô gái. Nếu bọn họ thật dám làm như vậy, vậy báo đồn công an, cùng lần trước giống nhau, làm đồn công an đồng chí tới bắt trình đại trắng. Trình tứ mai nghe xong cười khổ, nàng tưởng nói, mẹ, lần này nếu bọn họ thật sự bắt được phủ dưỡng quyền, vậy có quyền lợi mang đi cô gái. Chúng ta ngăn trở lại là chúng ta không đúng, hắn chính là thật sự cày môn, cũng không ai sẽ đến chào hắn. Nhưng những lời này, nàng không thể cùng Phan Lão Thái nói, nàng sợ Lão Thái thái chịu không nổi, thật sự sẽ xảy ra chuyện nhi. Nàng tính nhật tử, trước một đời chính là mấy ngày này, thiên hạ một hồi mưa to, Phan Lão Thái đi trong sông vớt cá, bị chết đuối. Tuy rằng này một đời rất nhiều chuyện này đều đã xảy ra thay đổi, nhưng Trình Tứ Mai vẫn là cảm thấy nên phòng bị một ít tuyệt đối không thể làm trước một đời bi kịch lại phát sinh. Cho nên, nàng lâm ra cửa luôn mãi dặn dò Trình Lão Hiếu, không cần đi xuất công, lưu tại trong nhà cùng Phan Lão Thái cùng nhau thủ hai hài tử, chờ nàng từ quê nhà trở về. Trình Lão Hiếu kỳ thật cũng thật là vô tâm tư đi xuất công kiếm về điểm này công điểm, hắn cũng lo lắng, thực không thể đi theo Trình Tứ mai cùng đi quê nhà, đi cầu kia thẩm phán, làm hắn dơ cao đánh khẽ, đem cô gái để lại cho bố mai. Nhưng qua ngủ nói hắn, nói nhân ra thẩm, phán kia chính là đại biểu nhà nước, Ngươi đi hỗn đùa dưỡng, sẽ chỉ làm nhân ra cảm thấy các ngươi cấp cô gái gia đình giáo dục không tốt, cạn thêm tóc thẩm phán đêm cô gái phán cấp trình đại tráng, trình lão héo không dám đi, trình tứ mai một người đi quê nhà, từ nhỏ bắt thôn đến quê nhà bất quá 5-6 dặm đường, bình thường đều là hơn nửa giờ lộ trình, hôm nay nàng vừa đi liền đi rồi hơn một giờ, cả người không kính nhi, khô nóng, khí đoạn, thân thể hảo chút không phải tự mình, hai cái đùi, cùng rót gì thạch giường như mài động một bước đều yêu cầu dùng hết toàn bộ sức lực nặng một đường đi được run run dạy dạy đi được vất vả cũng may mắn nàng ra cửa sớm mới ở 8 giờ nhiều chạy tới quê nhà rất xa hương chính phủ cửa liền có người kêu nàng bốn mai bốn mai bên này trình tứ mai đầu chọn váng hôn trầm chậm, chậm tự hồ ánh mắt cũng không hảo xử nàng chỉ cảm thấy đầy đầu đầy cổ hắn đều ở đi xuống chảy nàng cương chóng đi mau vài bước tới rồi trước mặt mới nhìn đến kêu Nàng người là trình ái hương, hương tử, ngươi, ngươi sao tới, nàng thở hồng hộc. bốn mai, ta nghe nói, trình đại tráng cái này trần thế mỹ, hắn quá hỗn đản. trình ái hương nói đến nơi đây, bỗng nhiên đình chỉ, rủi tay đi sợ trình tử mai cây chán, ai nha, bốn mai, ngươi phát sốt, không có việc gì, hương tử, ta, ta phải đi vào, trình tử mai nói, liền phải hướng trong đi. Bốn mai, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, bọn họ dám đem cô gái phán cấp trình đại trắng, ta liền đi xé hắn, này, không phải khi dễ người sao, hóa ra xuất quỷ còn có lý. Trình Ái Hương khẩn đi vài bước, đỡ trình Tử mai, bốn mai, ngươi đừng quá thường hỏa, thân thể quan trọng. Kỳ thật Trình Ái Hương nói này đó, nàng chính mình cũng chưa tự tin, cái nào làm mẫu thân có thể không thường hỏa. Hóa ra không có hôn nhân, này liền hài tử đều giữ không nổi. Thật không nữ nhân nói lý địa phương sao? Cũng may mắn nàng nâng, trình tứ mai mới không có té xỉu Bên ngoài ánh nắng quá thịnh, nàng quả thật cảm thấy đều Phải bị phơi thành làm, nàng giống như là một khối bọt biển Giấu ở bọt biển toàn bộ hơi nước đều hóa thành mồ hôi Không ngừng mà ra bên ngoài tế Vào phòng, nàng mới xem như cảm thấy mắc mẻ chút Nhưng đầu vẫn là trầm Lão trình ra vẫn là tới một đại gia, Lần này liền lâm lão bà tử đều tới Nhìn đến trình tứ mai là một người tiến vào Nàng biểu môi, thẩm phán, ngài xem xem đi, liền nàng kia nhược hình dáng có thể cho chúng ta bảo bối cháu gái nuôi lớn sao, ta xem nàng nuôi sống chính mình, đều khó. Thẩm phán nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, nàng vóc người thon gầy sắc mặt trắng bệt, đầy mặt mồ hôi, tự hồ có chút không đúng lắm. Trình Tứ Mai đồng chí ngươi không sao chứ. Nếu là thực sự có khó khăn, liền đem hài tử giao cho nàng phụ thân tới dưỡng đi, liền tính là hài tử theo nàng phụ thân, vậy ngươi cũng là có thăm hỏi quyền, khi nào muốn gặp hài tử, bọn họ cũng là không thể ngăn cản. Dựa vào cái gì à? Thẩm phán, ngài lời này nói nhưng không đúng à, nếu mặc kệ ai nuôi. Nấn hài tử, đối phương đều có thăm hỏi quyền, kia ngài sao không cho bốn mai tới nuôi nấn, đem thăm hỏi quyền cấp trình đại tráng đâu. Hắn người này ở ba dặm năm thôn chính là có tiếng ty ti tiền chính mình có lão bà hài tử, còn ở bên ngoài đêm người khác nữ nhân bụng đều làm lớn, chúng ta bốn mai nếu không phải xem ở hắn là hài tử phụ thân phân thượng, đã sớm đi cáo hắn. Ai biết, người xấu vĩnh viễn đều là người xấu, bốn mai thả hắn một con ngựa, hắn cho tới bây giờ thế nhưng cắn ngược lại một cái, còn muốn cướp bốn mai cô gái, này không phải muốn bốn mai mệnh sao. Trình Ái Hương cũng không phải là cái túng Làm mấy năm cùng tiêu xã người bán hàng Nàng mồm mép cũng là mãn lưu loát Này một phen lời nói liền đem thẩm phán Nói biểu tình có chút xấu hổ Trình Ái Hương, ngươi tới làm chi? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm lão bà tử giận dỗi Trình Ái Hương Trình Ái Hương hờ lạnh Lâm thiếm, sao có lẽ nhà các ngươi tới như vậy Nhất ba người, liền không thịnh hành ta bồi bốn Mai tới a. Bốn mai thành thật thiện lương, ta cũng không phải là cái gì người tốt, chọc giận ta, mặc kệ là lão vẫn là tiểu, làm theo cào nàng. Ai nha, ngươi, ngươi, lâm lão bà tự cấp rũi mặt mũi trắng bệt, nhưng nàng cũng không dám chơi bắt nói chút người khác tới, cái này trình ái hương cũng không phải là trình tứ mai, bình thường thôn dân một cái, không có gì hậu trường xem, trình ái hương kia phía trên chính là có người, ở tiểu bắc thôn, ai dám treo chọc nhà bọn họ. Hảo, yên lặng, nơi... Này là tòa án, không phải đuổi đại tập, người không liên quan đều không chuẩn nói chuyện. Thẩm phán nói chuyện. Hương tử, trình tứ mai cầm trình ái hương tay, dùng ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Bốn mai, ta duy trì ngươi. Trình ái hương đối với trình tứ mai gật đầu. Trình tứ mai vành mắt đỏ lên, suýt nửa rơi lệ. Bất quá, nàng liền tính là lại phát sốt, đầu lại hôn mê, cũng minh bạch lúc này cũng không phải là yếu thế thời điểm, nàng đến cắn răng ngạnh TNG, nhìn qua này quang, nàng khuê. Nữ liền bảo vệ, thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa, lão trình ra vẫn là chủ chương trình tứ mai nuôi nấng năng lực có vấn đề, trình đại tráng thậm chí chỉ vào nàng nói, thẩm phán ngài xem xem, trình tứ mai nàng trước mắt bộ dáng này có thể dưỡng cô gái sao, nàng đi đều lắc lư, sắc mặt cũng không đúng, cùng nuôi sống không sống dường như, ta cô gái giao cho nàng như vậy, kia không kinh trờ chịu tội sao, cầu ngài đem hài tử phán cho ta, ta cùng ta tức phụ bảo đảm đối hài tử hảo, có phải hay không? tức phụ hắn nói nhìn về phía trình diễm diễm trình diễm diễm vốn là cúi đầu lúc này không thể không ngẩng đầu lên nhìn xem một bên lâm lão bà tử lâm lão bà tử một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây nàng thân mình run lên gật gật đầu ân thẩm phán đồng chí ta bảo đảm sẽ đem cô gái trở thành chính mình thân sinh đối đãi nếu như vậy kia trình tứ mai ngươi liền không cần cố chấp bổn thẩm phán đâu cũng là suy xét đến hài tử lớn nhất ích lợi cho nên như vậy tuyên án thẩm phán thế nhưng căn bản chưa cho Trình tứ mai nói chuyện cơ hội liền phải tuyên án. Trình tứ mai gấp đến độ đột nhiên đứng lên môi run run như vậy không công bằng ta ta có chuyện muốn nói nhưng nàng thân thể quá hư nhược rồi mắt thấy khuê nữ phụ dưỡng quyền đều phải ném nàng lại cấp hỏa công tâm trước mắt tối sầm cả người liền sau này đảo đi. Bốn mai Trình Ái Hương kinh hô thất thanh vừa muốn đi đỡ nàng lại phát hiện có người so nàng nhanh một bước giành trước đem Trình tứ mai ôm lấy biểu ca. Ngươi đã tới, trình ái hương vừa thấy đã đến người, kinh hỉ mà kêu một tiếng. Thẩm phán đồng chí, nếu đơn sự đã ngất đi rồi, ta tưởng ngươi có thể tuyên bố hưu đình đi. Tưởng hồng kỳ ánh mắt lạnh băng băng mà quét về phía đối diện thẩm phán, kia thẩm phán cả người một cái giật mình, tức khắc cảm thấy người nam nhân này khí thế không tầm thường, lai lịch không nhỏ, không khỏi mà liền gật gật đầu, hảo, trước hưu đình. A, thẩm phán đồng chí, sao lại hưu đình a? Rõ. Dạng nàng như vậy nhược, sao ngươi còn không đem cô gái phụ dưỡng quyền cấp chúng ta à? Trình Đại Tráng nóng nảy. Phần 41 Hự Trình Đại Tráng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, bốn mai gả cho ngươi khi là cái dạng gì nhỉ? Hiện tại là cái dạng gì nhỉ? Nàng từ một cái khỏe mạnh, khoái hoặc vui sướng, cô nương biến thành hiện giờ như vậy thân thể gầy yếu nữ nhân, còn không phải ngươi không biết xấu hổ xuất quỷ làm hại, ngươi hại bốn mai cả đời, hủy hoại nàng hôn nhân cùng sinh hoạt, còn có. Mặt mũi ở chỗ này cùng bốn mai thư kiện Trình ái hương một hồi mắng Đem trình đại Trắng mắng đến đầu Cũng không dám ngẩn lên Trình ái hương, ngươi thiếu ở chỗ này Nói dài dòng, ngươi biết cái gì à Trình diễm diễm đứng lên, muốn hồ phô Nhà à, trình diễm diễm Ngươi cái không biết xấu hổ Còn có mặt mũi nói chuyện nào Trình ái hương cười lạnh Hương, hương tử, ngươi, ngươi đừng cùng nàng Trình tử mai lúc này tỉnh lại Nàng lôi kéo trình ái hương Ngừng nàng, theo s tự tưởng hồng kỳ khuyểu tay trung đứng thẳng từng bước một mà đi hướng trình đại tráng ngươi ngươi muốn làm gì trình đại tráng sau này lui thần sắc kinh hoàng trình tứ mai cũng không phản ứng hắn đi bước một đi phía trước thẳng đến trình diễm diễm trước mặt nàng quan trọng khớp hàm xoay tròn cánh tay hung hăng mà đánh qua đi cũng chỉ nghe bạch bạch vài tiếng vang trình diễm diễm liền thét chói tai thẩm phán nàng đánh người chảo nàng a lúc này trình tứ mai cả người cũng đã run đến gần như đứng không vững đương Nàng không để tới trình diễm diễm, chậm rãi xoay người lại, đối mặt thẩm phán, thẩm phán đồng chí, nữ nhân này nàng phá hủy ra đình của ta, ở cái này nam nhân không cùng ta ly hôn phía trước liền có tư tình, còn bị ta bắt lấy đương trường, tiểu bắt thôn toàn thôn thôn dân đều là chứng nhân, ta không có cáo bọn họ, là ta ngu xuẩn thiện lương quấy phá, nhưng hôm nay, bọn họ muốn cướp đi ta duy nhất tinh thần cây trụ, chết cũng không thành, ta thề, nếu... Hôm nay ngài đem phủ dưỡng quyền cho này đối cậu nam nữ, ta liền đi trong thành cáo trạng, cáo thế đạo này bất công, cáo này đối cậu nam nữ vô sĩ, trong thành cáo không xuống dưới, ta liền đi thành phố, thành phố không thành, ta đi trong thành, cho dù là đến nhất phía trên đi, ta cũng muốn thảo muốn một cái công đạo, này thiên hạ, vẫn là người tốt thiên hạ sao. Lời này, dùng hết nàng toàn thân sức lực, sau khi nói xong, nàng thân thể dần dần mà ngã xuống, không tiếng động mà ngã trên mặt đất. Cùng một mảnh theo gió bay xuống lá khô giống nhau, đáng thương, thống khổ, nhưng chính là cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, lại chấn kinh rồi toàn trường, tất cả mọi người cảm giác được trên người nàng kia cổ kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng tồn tại. Chương 40 bóp chết 40 chương 40 bóp chết chỉ sợ thượng cấp làm ngươi xuống dưới pha án tử, cũng không phải liền phải ngươi như vậy thiên vị có sai trước đây một phương đi, ngươi chính là muốn đem hại tử phụ dưỡng quyền thay đổi, kia cũng đến, nhìn xem phía trước bọn họ hiệp nghị đi phía trước bởi vì người nam nhân này bị trảo nữ làm đương trường hắn chính là chính miệng hứa hẹn từ bỏ hài tử phủ dưỡng quyền như thế nào lúc này hắn muốn phải cho hắn a pháp luật là chuyên môn cho hắn người một nhà chế định sao tưởng hồng kỳ sắp mặt khó coi tới cực điểm hắn là tiếp hương tử điện thoại lái xe vội vàng tới rồi giờ phút này nhìn trình tứ mai té xịu nhìn nàng suy yếu bộ dáng quả thật muốn tiếng lên đem cái kia kêu trình đại trắng đánh tơi bời một đốn thật là cái hỗn đản a Cái này, ta cũng là dựa theo pháp luật quy định, phá án trước hết muốn suy xét chính là hài tử quyền lợi, cái này trình tử mai nàng hiện tại không có gì năng lực nuôi nấng hài tử, đem hài tử cấp có nuôi nấng năng lực phụ thân tới nuôi nấng, cái này cũng là phù hợp pháp luật quy định. Việc đã đến nước này, cái kia phá án tự thẩm phán cũng chỉ đến căn gia đầu, nói như thế, hừ, người như thế nào liền biết trình tử mai điều kiện không bằng người nam, nhân này. Tưởng Hồng Kỳ thuốc ra lời này, liền lão Trình ra người đều kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta là khang thành đệ nhất Trung y phòng khám sở trường, ta một tháng tiền lương so một cái ở trong thôn tránh công điểm người cao đi. Cũng chính là ta năng lực so người nam nhân này cao đi. Tưởng Hồng Kỳ biểu tình lạnh lùng, ánh mắt khinh thường mà đảo qua trình đại tráng, trình đại tráng chột dạ, gục xuống đầu, căn bản không dám cùng hắn đối diện ánh mắt. Trình ái hương biểu môi thầm nghĩ, kia còn. Dùng nói a này Trình Đại Tráng cùng chính mình biểu ca cái kia Cường, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, liền biểu ca trên người xuyên kia Simi, đều là mợ nhờ người từ thành phố lớn mang trở về, một kiện áo trên liền mau tiểu một trăm đâu. Trình Đại Tráng cùng biểu ca so, kia quả thực chính là cách biệt một trời. Bất quá, biểu ca đây là ý gì a Hắn chính là lại so Trình Đại Tráng Cường, kia cùng bốn mai án này có gì quan hệ? Trình Ái Hương có chút mơ hồ Cùng Trình Ái Hương giống nhau không? Rõ còn có thẩm phán, hắn nhìn tưởng hồng kỳ, vẻ mặt mộng bức, cái kia sở trường đồng chí, ngài đây là ý gì à? Ta ý tứ chính là nói, ta cùng trình tứ mai là chưa lập ra định quan hệ, nàng thật mau liền sẽ gả cho ta. Một khi nàng gả cho ta, ta có khả năng cấp cô gái cung cấp sinh hoạt hoàn cảnh, không phải người nam nhân này có thể so sánh đi. Tưởng hồng kỳ từng câu từng chữ đem lời này nói xong, chính hắn trong lòng hình như là nhẹ nhàng rất nhiều, mấy ngày nay tới giờ áp chế dưới đáy lòng kia phân giống như núi lửa dung nham nháy mắt có thể phun trào mạnh liệt cảm tình dốt cục được đến phát tiết hắn thậm chí khóe miệng nhấp ra một mạc ý cười tới cười ha hả mà gì biểu ca ngươi ngươi không nói rỡn đi ta mở cái này trình ái hương cũng trợn tròn mắt nàng mở chính là lấy biểu ca đương bảo bối cục cưng tâm tâm niệm niệm muốn cấp biểu ca tìm một kẻ có tiền có thế tức phụ này một chút biểu ca thế nhưng nói muốn cưới trình tứ mai một cái kết quá hôn lại ly hôn ở nông Thôn nữ nhân, chuyện này nếu là mợ đã biết, còn không được gấp đến độ nhảy sông A. Sẽ không, biểu ca sao có thể sẽ cưới Trình Tứ Mai. Biểu ca, ngươi là cố ý nghĩ như vậy giấc bốn mai, đúng hay không? Trình Ái Hương tới gần tưởng Hồng Kỳ, nhỏ giọng hỏi hắn. Ta vì cái gì muốn cố ý như vậy nói? Tưởng Hồng Kỳ nói, liền lập tức qua đi không lưng bế lên trình Tứ Mai. Quay đầu lại hướng về phía sững sờ ở nơi đó Trình Ái Hương nói, Hương tử, nàng thân thể quá hư nhược rồi, đến lập tức đi về sinh. Viện, ngươi lại đây giúp ta. A, Nga, hảo. Trình Ái Hương thật không biết nên nói cái gì hảo, nàng nhìn xem đồng dạng vẻ mặt mộng bất lão trình ra người, tưởng nói, các ngươi xứng đáng, thấy được đi, bốn mai hiện tại tìm nam nhân có thể so ngươi cái nhị bất trình đại tráng cường quá nhiều, nhưng lại thật sự là trong lòng không đế, mở sao có thể đáp ứng biểu ca cưới bốn mai. Biểu ca như vậy cùng với nói là ở giấc bốn mai, chi bằng nói là ở hài nàng, chờ mợ đã biết chuyện này, phỏng chừng nàng. Có thể tới đêm trình tứ mai sẽ thành mảnh nhỏ. Ai, này nhưng sao hảo. Tới rồi về sinh viện môn khẩu, tưởng hồng kỳ dừng lại xe, lại muốn ôm trình tứ mai xuống xe, bị trình ái hương ngăn cản. Biểu ca, ta không biết ngươi rốt cuộc cùng bốn mai sao hồi sự. Bất quá, ngươi nếu là thật sự vì bốn mai hảo, liền không cần hành động quá mức. nàng là cái ly hôn độc thân nữ nhân. Bên người lại mang theo cái hài tử, bốn dĩ liền nhiều thị phi, vậy không cần lại cho nàng thêm phiền toái Nói, nàng chính, mình rủi tay đỡ trình tứ mai. Tưởng Hồng Kỳ do dự một chút, không lại kiên trì, đỡ lấy trình tứ mai bên kia, cùng trình ái hương hai người liền đem trình tứ mai đỡ vào vệ sinh viện. Tưởng Hồng Kỳ trực tiếp tìm vệ sinh viện viện trưởng Mã Quế Hoa. Nàng là tưởng hồng kỳ mụ mụ đồng học, một cái dáng người đẩy đà trung niên nữ nhân, bộ dạng không xúc chúng, thấy tưởng hồng kỳ mặt mày đều là cười, rất là nhiệt tình. Hồng kỳ A, ngươi sao đến nơi đây tới? Mẹ ngươi nàng hảo đi. mã gì, ta mẹ khá. Tốt. Tưởng hồng kỳ gật đầu, tiện đà liền đối nàng nói, ta bằng hữu thân thể không tốt lắm, nghĩ đến đây tới điếu nước muối, ngài xem, ngươi bằng hữu A, kia thành A, ta lập tức an bài. Mã Quế Hoa hơi có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn bị tưởng hồng kỳ cùng trình ái hương đỡ tiếng vào nữ nhân, nhưng vẫn là thật mau làm người cấp trình tứ mai làm chẩn bệnh, nàng chính là phát sốt bị cảm, lại hơn nữa nội hỏa công tâm dẫn tới thân thể quá mức suy yếu, điếu điếu nước muối, lại ăn chút uống thuốc. Dược dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Lúc ấy ở nông thôn về sinh viện, điều kiện đều là rất đơn sơ, dược phẩm cũng là không được đầy đủ. Bởi vì là tưởng Hồng Kỳ tới, cho nên Mã Quế Hoa làm người cấp trình tứ mai điếu nước muối đều là nhất có hiệu quả. Giá cả thượng trả lại cho tiện nghi giới, bất quá, tưởng Hồng Kỳ cũng không để bụng này đó. Hắn nhìn một chút cấp trình tứ mai truyền dịch dược phẩm, tuy rằng cảm thấy không bằng khang thành bệnh viện, nhưng ở chỗ này, cũng không thể lừa những cái. Đó, trước đêm nàng đã cứu tới mới hảo. Một lọ nước thuốc đánh một nửa nhi, trình tứ mai liền tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Trình Tứ Mai giơ tay, muốn xoa xoa đâu đến không được đầu, nhưng đây là lại có hai chỉ bàn tay to dáng ở nàng trên chán, rất có quy luật một chút một chút mà cho nàng xoa bóp phần đầu, hơn nữa năm ngón tay xoa khai, ở nàng phát gian xoa ấn, tưởng, tưởng sở trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trình Tứ Mai kinh ngạc mà nhìn tưởng Hồng Kỳ, đồng thời theo bản năng mà hướng một bên, né tránh, muốn tránh đi tưởng Hồng Kỳ loại này gần như thân mật cử chỉ. Một bên trình ái hương thấy, trong lòng lượt chấn an, nàng đã nhìn ra, nhân ra trình tứ mai đối biểu ca căn bản không có gì, nếu biểu ca nói kia phiên lời nói là hắn thiệt tình lời nói, kia cũng là hắn một bên nhiệt tình, như thế đâu, mở kia đầu không nên như thế nào làm khó bốn mai đi. Biểu ca, vẫn là ta đến đây đi. Nàng nói, liền tấm tưởng hồng kỳ một phen, làm hắn chuyển khai đi, nàng phải cho bốn mai xoa đầu, nhưng... Tưởng Hồng Kỳ không phải quá vui, sao lạc, hắn lời nói đều nói rõ, hắn cái này trình tứ mai nam nhân đều đi nhậm chức xoa xoa đầu tính gì. Hồng Kỳ a ngươi còn không có ăn cơm đâu đi, vừa lúc giữa trưa, đi, ta thỉnh ngươi trong nhà ăn chút cơm đi. Đúng lúc này, viện trưởng Mã Quế Hoa vào được, liếc mắt một cái liền nhìn đến tưởng Hồng Kỳ tự cấp trình tứ mai xoa đầu, nàng ánh mắt ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Trình Ái Hương dùng sức đẩy tưởng Hồng Kỳ một phen, biểu ca, ngươi đi ăn cơm đi. Ta ở chỗ này bồi bốn mai, vừa nói vừa đối với hắn chớp đôi mắt, kêu ý tứ, ngươi khoát phải đi ra ngoài, đó là chuyện của ngươi nhi, nhưng bốn mai sao tưởng, ngươi biết không? Tưởng sở trưởng, ngài đi vội đi, ta cùng hương tử ở chỗ này là được. Trình tứ mai lúc này đầy mặt đỏ bừng, ở người khác xem ra, đây là bởi vì phát sốt, nhưng nàng chính mình lại rất rõ ràng, này cũng không hoàn toàn là bởi vì bệnh, càng có rất nhiều bởi vì tưởng hồng kỳ vừa mới cho nàng xoa đầu hành động, nàng trường. Như vậy đại, cũng liền cùng trình đại trắng từng có gia thiệt chi thân, trước một đời tái giá cấp lý lộ sinh, hắn là nàng cái thứ hai nam nhân, ngoài ra, nàng không có cùng nam nhân khác có cái gì quá mất cự chỉ. Nhưng cái này tưởng hồng kỳ, hắn sao liền, ai? Nhớ tới lần trước hắn đưa chính mình trở về, trên đường phát sinh hết thảy, nàng thật không biết nên như thế nào ngăn lại tưởng hồng kỳ cái này trong thành cầu ấm đối chính mình này đó vượt mức bình thường hành động. Tục ngữ nói, không phải. Toàn ra không gặp nhau, đồng dạng không phải giống nhau người, sao có thể đi đến cùng đi đâu, nàng không phải không rõ ràng lắm, chính mình cùng tưởng hồng kỳ đó chính là khác nhau một trời một vực, nàng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không cùng hắn lui tới thân thiết, chính là hắn tự hù, hồ. tưởng hồng kỳ cấp cái kia mã quế hoa lôi đi, trình ái hương nhìn trình tứ mai, bốn mai, ngươi, cùng ta biểu ca sao lại thế này, không, không sao lại thế này à, ngươi biết đến, ta chính là đem. Dược thảo bán cho hắn, Trình Tứ Mai nói lời này có điểm chột dạ, có thể không chột dạ sao? Ở Khang Thành cấp lý lộ sinh chữa bệnh, nàng từng vài lần đi tìm tưởng Hồng Kỳ, dựa vào cái gì tìm? Chẳng lẽ liền thật sự giống như chính mình nói, chỉ là một cái bán ra cùng người mua quan hệ? Tưởng Hồng Kỳ giúp nàng cấp lý lộ sinh an bài giường ngủ, còn làm khúc hải đầu cấp lý lộ sinh ứng ra tiền thuốc men, cùng với tưởng Hồng Kỳ sáng sớm liền chạy tới bệnh viện cho nàng đưa cơm, thậm chí trở về thời. Điểm trộm đặt ở nhà nàng cửa lương thực cùng du này đó đều là đơn giản người mua đối bán ra bình thường biểu hiện sao. Vừa rồi ngươi ở tòa án tế xỉu thời điểm ta biểu ca đối thẩm phán nói hắn là người nam nhân, hắn muốn cưới ngươi. Trình Ái Hương nhìn Trình Tứ Mai đôi mắt nói Cái gì? Trình Tứ Mai cả kinh suýt nửa liền từ vệ sinh viện giường ván gỗ thượng rớt đến trên mặt đất đi. Này, hắn như thế nào có thể nói bậy đâu? Hương tử, căn bản, căn bản không phải như vậy, ta cùng hắn. Thật sự không, cái gì, ơn, bốn mai, cái này ta tin, ta cũng đã nhìn ra, chuyện này khả năng chính là ta biểu ca một bên tình nguyện, chính là, bốn mai a ta phải cho ngươi đề cái tỉnh nhi, ta kia mờ cũng không phải là cái thiền tra nhi, nàng một lòng một dạ muốn cấp biểu ca tìm cái trong nhà có hậu trường tức phụ vạn nhất biết biểu ca đối với ngươi những việc này nhi, nàng sẽ không tìm biểu ca chuyện này, đó là nàng thân sinh nhi tử, nàng luyến tiếc, nhưng nàng nhất định sẽ tìm đến phiền toái của ngươi, ta liền sợ đến lúc đó, ngươi chống đỡ không được nàng, sẽ, sẽ càng bị người ta nói nói, trình ái hương lời này là phát ra từ phế phủ, phần 42 trình tứ mai cũng biết nàng là hạo ý, nàng thở dài một tiếng, nhà giọng nói, hương tử, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước có lẽ ta liền không nên tìm ngươi hỗ trợ bán những cái đó dược thảo, ta thật sự cùng tưởng sở trưởng không gì, đảo không phải nói nhân ra tưởng sở trưởng không tốt, tương phản ta cảm thấy hắn thật là một cái. Biết thương tiếc người, trợ giúp người hảo nam nhân, chính là ta lại rất rõ ràng chính mình thân phận, biết chính mình cùng hắn đó là không có khả năng, cho nên căn bản cũng không dám hy vọng xa vời. Hương tử, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn đi, không cần bởi vì ta trọc đến hắn mẫu thân sinh khí, ta đâu, hiện tại nhật tự quá đến đủ rối loạn, thật sự không nghĩ lại cành mẹ để cành con, ta tuy rằng đã hạ quyết tâm, phải nhanh một chút tái hôn, giữ được cô gái phụ dưỡng quyền, nhưng ta tái hôn đối. Tượng tuyệt đối không phải là tưởng sở trưởng, thịnh ngươi, giúp ta chuyển đạt cho hắn, ta cảm tạ hắn, nhưng cảm kích không phải cảm tịnh, ân, hảo, ta sẽ, bốn mai, ngươi phải tin tưởng, ngươi ở làm, thiên đang xem, liền trình đại tráng như vậy nhị, sẽ có báo ứng. Trình ái hương một viên treo tâm cuối cùng là rơi xuống đất, trình tứ mai gật gật đầu, trong lòng lại là khổ sở một mảnh. Trình đại tráng sẽ tao cái gì báo ứng? không phải nàng quan tâm, nàng mãn đầu óc đều suy nghĩ, ta rốt cuộc. Phải làm sao bây giờ? Tưởng Hồng Kỳ ở mà ra cơm nước xong trở lại về sinh viện, trình tứ mai liền đi rồi. Hắn sinh khí chất vấn trích hồ sĩ, vì cái gì làm trình tứ mai đi, hồ sĩ cũng thật ủy khuất. Nói, người bệnh chính mình một hai phải đi, nơi này lại không phải ngục giam, chẳng lẽ ta có thể lấy dây thừng bó nàng sao? Tưởng Hồng Kỳ chạy ra môn đi, vừa muốn lên xe, tính toán đi tiểu bắt hôn. Lại trình ái hương từ bên cạnh lại đây, nàng biểu tình thật nghiêm túc, ánh mắt thật xem kỹ mà nhìn. Tưởng Hồng Kỳ, biểu ca, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói, ta đi trước tiểu Bắc hôn, bốn mai thân thể vẫn là thật suy yếu, tưởng Hồng Kỳ nói còn chưa dứt lời, Trình Ái Hương liền đánh gậy hắn, biểu ca, chính là bốn mai làm ta ở chỗ này chờ ngươi, nàng nói cái gì? Tưởng Hồng Kỳ ban một tiếng đem cửa xe đóng lại, nhìn Trình Ái Hương hỏi, bốn mai nói, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, thỉnh ngươi về sau không cần ở người khác trước mặt như vậy nói, sẽ làm nàng rất nang kham, ta. Muốn cưới nàng, phải cho nàng hạnh phúc Cái này làm cho nàng rất nan kham Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào Tưởng hồng kỳ nhất thời liền tức giận Không được, ta phải tìm nàng nói rõ ràng Nói, hắn liền phải lên xe Biểu ca, ngươi sao liền không hảo hảo ngẫm lại Rốt cuộc vì cái gì bốn mai muốn cử tuyệt ngươi Ngươi hiện tại nhất thời xúc động Cùng bốn mai trước mặt nói những lời này Chính là chuyện này ngươi cùng mở thương lượng sao Trình ái hương một phen kéo lấy hắn Đây là ta Chính mình chuyện này, vì cái gì muốn cùng ta mẹ nói? Biểu ca, ngươi thật đúng là hồ đồ A, ngươi lúc này là thống khoái, đem trong lòng lời nói, trong lòng động lại phiền não đều nói ra, chính là, ngươi nghĩ tới sao? Liên tính là ngươi không cho mờ quảng chuyện của ngươi nhi, nàng có thể làm được sao? Vạn nhất nàng biết, ngươi muốn cùng một cái ở nông thôn nữ tử kết hôn, hơn nữa nữ tử này vẫn là cái mang theo hài tử ly hôn nữ nhân, ngươi ngẫm lại, nàng sẽ như thế nào? Nàng có thể đem ta như thế nào? Ta mẹ kỳ thật chính là miệng dao găm tâm đầu hũ, nàng sẽ không đem ta như thế nào, tưởng hồng kỳ rất có nắm chắc mà nói, đúng vậy, ngươi là nàng thân nhi tử, nàng tái sinh khí cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với ngươi bất lợi chuyện này tới, nhưng bốn mai đâu, ngươi có thế bốn mai nghĩ tới sao, y mở làm người, nàng tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản các ngươi ở bên nhau, nàng ngăn cản không được ngươi, liền sẽ tới đối phó bốn mai, ngươi hảo hảo ngẫm lại, bốn Mai tình cảnh hiện tại đã rất khó, ngươi sao liền nhẫn tâm lại làm mợ tới khó xử nàng a?" Trình Ái Hương nói, trong ánh mắt đều có khẩn cầu, "Biểu ca, ta biết ngươi là cái dám nói dám làm nam nhân, nhưng hai người các ngươi ở bên nhau thật không thích hợp, lời này không phải ta nói, là Bốn Mai nói, nàng làm ta chuyển cáo ngươi, nàng chính là tái hôn, kia nam nhân cũng tuyệt đối không phải là ngươi, nàng muốn quá chính là bình tĩnh nhật tử, bởi vì nàng đã rất mệt, nhận không nổi cái loại này." Rộng lớn mạnh mẽ làm ầm ủy Thỉnh ngươi buông tha nàng. Lời này kỳ thật trình ái hương là có điều tăng thêm Bởi vì nàng rất rõ ràng mở tùy linh làm người Một khi nàng biết nhi tử thích một cái ở nông thôn nữ tử Tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này giận cho đánh mèo với nàng cùng cha mẹ nàng Nàng trong lòng cân nhắc như thế nào cũng muốn đem biểu ca loại này Đối trình tứ mai cảm tình hạt giống bót chết ở nãy sinh trạng thái Nàng, thật nói như vậy Tưởng hồng kỳ sắc mặt dần dần trở nên âm trầm súng dưới, trong ánh mắt cũng thâm thúy một mảnh, làm người nhìn có chút sợ. Ân, là nàng nói. Nàng còn nói, về sau nàng cũng sẽ không đi bán dược thảo, hai người các ngươi, như vậy, đừng quá. Ha ha, hảo một cái như vậy đừng quá. Nguyên lai ta ở nàng cảm nhận trung cũng, cũng chỉ là này một câu là có thể vứt bỏ. Tưởng Hồng Kỳ cười ha ha, cười đến thập phần quỷ dị, dẫn tới bên cạnh có người qua đường hướng bên này xem, hắn tức khắc tức giận, hướng về phía người nọ giận mắng, nhìn cái gì mà nhìn ngươi tìm tấu a, trình ái hương lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu ca, ngươi về đi, hảo nữ tự có rất nhiều, bốn mai điều kiện quá kém, nàng không xứng với ngươi, nàng chính mình biết kỳ thật ai đều biết, ngươi liền không cần lại canh cánh trong lòng, trở về đi, hừ, ngươi nói cho nàng, ta sẽ không từ bỏ, tưởng hồng kỳ thở phì phì mà ném xuống lời này, lên xe bay nhanh mà đi, a, biểu ca. Trình Ái Hương ở phía sau kêu Nhưng tưởng hồng kỳ chỗ nào chịu quay đầu lại Lập tức hồi khang Thành Trình Ái Hương giao nhìn hắn xe thật màu không ảnh nhi Trong lòng tuy rằng bất an Nhưng tóm lại hắn là trở về thành Không phải đi tiểu bắt hôn Này liền hảo Có lẽ hắn chính là một trận xúc động Trở về đải mấy ngày Bình tĩnh trở lại Liền sẽ cảm thấy hắn phía trước lời nói quá khinh suất, Không chuẩn chính mình liền tưởng khai Không tới tìm bốn mai Chỉ hy vọng như thế đi Nàng hậm hực mà trở về cung tiêu xã, vì giúp bốn mai thư kiện, nàng chính là thỉnh nửa ngày giả. Bốn mai là cái tốt, nhưng lại hảo cũng là ly hôn, bên người còn mang theo cái cô gái, nói như thế nào, đều là cùng biểu ca không xứng đôi. Này một đường nàng liền suy nghĩ, muốn hay không cấp mở cái điện thoại, làm nàng nhìn biểu ca điểm, tỉnh biểu ca lại chạy đến tiểu bắc thôn đi tìm bốn mai. Suy nghĩ một đạo nhi, nàng cũng không lấy định chú ý, mới vừa tiến cung tiêu xã. Đồng sự tiểu lý liền kêu nàng ái hương, ngươi điện thoại, khang thành tới, nga, trình ái hương có chút nghi hoặc, ai cho ta điện, thoại, nàng tiếp, mới vừa uy một tiếng, kia đầu liền truyền đến một trận mang theo vài phần tức giận chất vấn, hương tử, hôm nay cùng ngươi biểu ca đi quê nhà về sinh viện nữ nhân kia là ai, lại là mở tùy linh, trương 41 xong vào 41, trương 41 xong vào mở, chỗ nào có chuyện này, không có gì nữ nhân, trình ái hương nói chưa nói xong, kia đầu tùy linh liền nói, Hảo, ngươi không nói đúng không, ta đây đi tìm cha mẹ ngươi, ta hỏi bọn hắn, à, trình ái hương bị dọa, nàng biết chuyện này nhất, định là quê nhà về sinh viện cái kia sân mã Quế Hoa gọi điện thoại nói cho Tùy Linh, vội vàng nói, mở, nàng là chúng ta thôn, té xỉu ở trên phố, bị biểu ca thấy đưa đến vệ sinh viện, biểu ca, đây là làm tốt sự đâu, hừ, làm tốt sự còn dùng cho nàng xoa đầu sao cử chỉ như vậy thân, mật, đều làm nhân ra mã viện trưởng hiểu lầm, nàng trả lại cho ta tới điện thoại nói, ngươi sao cho ngươi nhi tử tìm cái ở nông thôn tức phù A, ta, ta tùy linh phải có cái ở nông thôn con dâu ta còn muốn không, cần đi ra ngoài gặp người A, hương tử, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là sao hồi sự, tùy linh ở trong điện thoại đều cuồng loạn, mở, ta nói đều là lời nói thật, thật là nàng té xỉu, bị ta biểu ca nhìn đến đưa đến vệ sinh viện, ta có thể làm chứng, ngươi làm chứng, Hương tử, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi biểu ca tức phụ đó là muốn nghiêm tuyển, tuyệt không phải cái gì A miêu A cậu có thể xứng đôi, ngươi cũng không nên đem ngươi biểu ca hướng đường tà đạo thượng dẫn A, tùy linh lời này đều, làm trần ái hương bẹp miệng, ta sao lạp liền đem ta biểu ca hướng tà đạo thượng dẫn A, hắn như vậy lớn, tư tưởng so với ta còn thành thục, phương pháp so với ta đều quảng, ta xem hắn đem ta dẫn mương còn kém không nhiều lắm. Ta đã biết, mỡ, ngài yên tâm, không có việc gì, chính là thuận đường nhi làm chuyện tốt nhi. Làm tốt chuyện này, còn mang cho xoa cái chán, có thể thấy được nàng kia không phải cái gì tốt, bằng không có thể cùng một nam nhân xa là có ra thịt đồn chạm sao. Tùy Linh còn, ở trong điện thoại oán trách, Trình Ái Hương liền trang làm thập phần nôn nóng ngữ khí cùng nàng nói, ai nha, mỡ, ta bên này có công tác muốn vội, chúng ta lãnh đạo kêu chúng ta đi ra ngoài dọn hóa đâu, chúng ta về sau lại nói ha. Trừ hạ, hương tử, cái kia nữ tên gọi là gì? Nàng kêu, kêu Trình Mai. Trình Ái Hương nhiều cái tâm nhãn, cũng không có nói Trình Tứ Mai tên thật. Bất quá, sự thật chứng minh, nàng nói như vậy cũng là sai, chỉ cần thoáng hỏi thăm là có thể biết cái gọi là Trình. Mai kỳ thật chính là Trình Tứ Mai. Làm Trình Ái Hương không nghĩ tới chính là mở tùy linh ngày thứ ba liền tới tiểu bắc thôn. Nàng cha mẹ lấy người mang tin đến quê nhà cung tiêu xã, làm nàng chạy nhanh trở về. Nói là Tùy Linh ở trong thôn nháo đến túi bụi đã đánh thường Trình Tứ Mai trong nhà. Trình Ái Hương vừa nghe lập tức cười xe đạp liền bôn tiểu bắt thôn, vào thôn liền nhìn đến Trình Tứ Mai cửa nhà vây quanh không ít người, đại ra chỉ chỉ chỏ chỏ đang ở nói cái gì, trong đám người. Truyền đến một nữ nhân tiếng mắng, làm Trình Tứ Mai ra tới, ta nhân thật ra muốn nhìn nàng ra mặt có bao nhiêu hậu, dám đánh ta nhi tử chủ ý. Ta nhi tử là ai? kia chính là khang thành trung y giới lợi hại nhất trẻ tuổi nhi là bị thượng cấp lãnh đạo đều khích lệ, các ngươi một cái nhỏ nhỏ thôn cô vẫn là cái ly hôn muốn cấu kết ta nhi tử quả thật là si tâm vọng tưởng là không biết xấu hổ, hôm nay cái ta chính là muốn tới đêm nàng ra mặt cấp xé xuống tới là mở tùy linh, trình ái hương, tâm cả kinh vội vàng bước nhanh tới rồi trước mặt, mở, mở, ngày trước cùng ta về nhà, chuyện này ta trở về sẽ cùng ngài nói rõ. Trình Ái Hương vội vàng lay khai đám người Đi vào tấm tùy linh Hương tử, mở đối với người không tệ đi Người như thế nào có thể đem người biểu ca hướng hố lửa đẩy Nào biết, tùy linh một chương miệng Liên thẳng rỗi Trình Ái Hương Đem Trình Ái Hương rỗi có chút sinh khí Thầm nghĩ, người có đương trưởng bối hình dáng sao Tuy rằng chuyện này bốn mai cùng biểu Ca có chút không quá thích hợp Nhưng kia cũng chỉ là hai người bọn hò chuyện này Cùng ta có quan hệ gì đâu a? Ngươi trực tiếp hướng ta, làm bị người cho rằng, là ta tự giữa tác hợp bọn họ dường như, này đây, trên mặt liền không ngờ, mợ nơi này là ở nông thôn, các thôn dân đều là không có gì kiến thức, ngài chính là gặp qua đại việc đời, này, phía sau nói là, ngài như vậy quấy dày không phải mất thân phận, ném ngài kia gặp qua việc đời mặt sau, ngài với nàng là chính mình mợ xem ở cửu cửu, đối cha mẹ cũng không tệ lắm văn thượng, trình ái hương cũng cấp tùy linh để lại vài phần mặt mũi, Nào biết, tùy linh căn bản không cảm kích, ngược lại đối với trình Ái Hương một hồi gào, ngươi cái này nhà đầu thối, ngươi cửu cửu đối với ngươi không tồi đi, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Ta cùng ngươi cửu cửu liền này một cái nhi tử, hắn tài hoa, hắn tiền đồ nhân đều là vô hạn, ta tuyệt đối không thể làm hắn bị hủy. Ngươi tránh ra, ta hôm nay cái nhất định đem cái kia không biết xấu hổ nữ nhân bắt được tới, làm nàng biết biết chốc cáp, mô ăn thịt thiên nga kết quả cuối cùng chính là số đường cái. Nói, Tùy Linh một phen đẩy ra Trình Ái Hương liền phải bôn Trình lão héo trong nhà. Tẩu tử, ngài nghe ta một câu, chúng ta về trước ra, có việc nhi, trừ quay đầu lại lại nói, thành không. Trình Ái Hương cha mẹ cũng ở một bên quyền, hai vợ chồng đều là trong thôn người hiền lành, cũng biết bốn mai là cái tốt, tuy rằng đều cảm thấy bốn mai cùng hồng kỳ. Chuyện này có chút quá thái quá, nhưng bọn hắn biết, chuyện này nhất định là có kỳ quặc. Ra bảo, ngươi kêu ta một tiếng tẩu tử, vậy chứng minh chúng ta là thân thích, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi sao làm hồng kỳ cùng nữ nhân này cũ liền. Còn nói cái gì quay đầu lại nói, các ngươi cũng không biết, chính là cái này kêu trình tứ mai nữ nhân xui khiến ta hồng kỳ về nhà cùng ta phát hỏa, nói cái gì cũng muốn cưới nàng, ta nhi tự vẫn luôn là thật nghe lời, đối ta hiếu thuận, đối. Hắn cha hiếu thuận, nhưng lần này, chính là nữ nhân này ở bên cạnh xui khiến, hai tử mới cùng hắn tra nháo cương, ta đã có thể này một cái nhi tử A, như thế nào có thể làm cái này ở nông thôn tiền nha đầu cấp hại. Tùy linh nhất thời bực bội, chỉ lo ngoài miền thống khoái, lại quên nàng đây là ở tiểu bắc thôn, nàng nói kia lời nói, cái gì ở nông thôn tiền nha đầu, đem vây xem các thôn dân tiền thể mang theo cùng nhau mắng. Mọi người đều biểu môi, thầm nghĩ, người nhi tử đừng nói chỉ là khạng. Thành Trung y sợ một cái tiểu sở trường, người chính là phía trên lớn nhất Đại Quang Nhi, kia cũng là từ ở nông thôn đi ra ngoài, nhân gia đương như vậy Đại Quang Nhi cũng chưa xem thường ở nông thôn các bá tánh y tứ, liền ngươi bất quá là một cái khang thành tiểu phụ nhân, lại vẫn trước mặt mọi người nói loại này và mặt nói, thật thật là không nói lý. Phần 43 như thế, nguyên bản mọi người đều còn đối bốn mai cũ liên thành nam nhân chuyện này có chút không hiểu, nhưng lúc này đều đứng ở bốn. Mai bên này, qua ngủ thúc theo tiếng tới rồi liền nghe xong lời này, mặt già biến đổi, phụ cần liền nói nói, vị này trong thành tới phụ nữ đồng chí, chúng ta trong thôn chính là quê nhà thượng hào năm hảo thôn, thôn phong thuần phát, thôn dân thiện lương, người ở chỗ này nói này đó, kia nhưng đều là phải có chứng cứ, ai nói chúng ta bốn mai cùng ngươi nhi tử có cụ liền, ngươi có chứng nhân sao, có chứng cứ sao, ta sao không có, ta nhi tử về nhà cùng ta làm ẩm ủy, nói thì phi muốn cưới cái này. Kêu trình tứ mai ở nông thôn tiện nữ nhân. Tùy Linh vừa thấy người đến là cái người què, căn bản liền không coi trọng qua ngủ, trực tiếp hoành mặt liền dội qua đi. Người nhi tử về nhà cùng người nháo, vậy tới tìm chúng ta bốn mai. Nói cho ngươi, bốn mai ở chúng ta thôn kia chính là hảo quê nữ, nàng chính là ta cái này lão nhân nhìn lớn lên. Nếu là người khác người ta không dám bảo đảm, nhưng liền nàng, ta qua ngủ có thể đi tỉnh cùng tỉnh trưởng bảo đảm, nàng không phải cái loại này phàn cao chi đến nỗi ngươi nhi tử trở về như thế nào cùng ngươi nói vậy ngươi đến đi hỏi ngươi nhi tử này tục ngữ nói căn do ở ai trên người tìm ai ở chỗ này ta nói câu không xuôi tai, không chuẩn là ngươi nhi tử một bên nhiệt tình đối chúng ta bốn mai có ý tưởng nhưng chúng ta bốn mai căn bản còn coi thường hắn đâu qua ngủ ở trong thôn kia chính là có uy vọng nguyên bản mọi người đều đối cái này trong thành tới làm ầm ĩ nữ nhân có cái nhịn, nàng không nên một cây cột đánh chết một thuyền Người, lúc này ngủ thúc đều nói chuyện, mọi người đều liền nghị luận sôi nổi, Hoa Lê Tẩu tử một biểu môi, chính là, vì này đại thẩm, ngươi lung miệng nói ngươi là trong thành tới có kiến thức, sao nói chuyện như vậy không biên không duyên nhì đâu? Một ngụm một cái tiền nữ nhân, ai tiền ta xem còn không nhất định đâu. Chính là, người nào a? Nói chúng ta bốn mai tiền, ta sao xem là nàng nhi tử tiền đâu? Chúng ta bốn mai chính là ba dặm năm thôn phải tính đến đẹp nữ tử, liền nàng nhi tử tưởng, cưới Cũng không hỏi thăm hỏi thăm Tưởng cưới chúng ta bốn mai nam nhân nhiều đi Hắn tính thứ gì Bài thượng hào sao Tôn vân từ đám người phía sau tệ đến đằng trước tới Lời nói trực tiếp bôn Tùy Linh đi Đem Tùy Linh tức giận đến dơ lên tay muốn đánh nàng Tôn vân một bẹp miệng Muốn đánh động thủ a Ngươi thử xem nàng vừa dứt lời Từ tôn vân phía sau liền truyền đến một cái mụn thanh mụn khí thanh âm Ai dám động đến ta tức phụ một sợi lông Ta làm nàng đứng vào thôn Nằm ra thôn Không tin thử xem là hộ thê tay thiện nghệ trình bạc khóa chính là giám ở chúng ta trong thôn đồng thủ đánh người là khi chúng ta này đó các thôn dân đều bị mù sao càng nhiều người ngữ khí không tốt chạy vội tùy linh đi trình ái hương cha mẹ cũng đối tùy linh như vậy trọc giận toàn thôn người rất có phê bình kiến đáo bọn họ ở trong thôn chính là người tốt cùng quanh mình láng giềng nhóm đều không tội cái này người đều bị tùy linh đắc tội hết nhất thời trình ái hương cha thở phì vì mà hướng về phía nàng nương nói nàng là người nhà mẹ đẻ người Ngươi hảo hảo quản quản đi, ta chính là ném không dậy nổi người này, hắn hầm hừ xoay người đi rồi, trình ái hương nương cũng buồn bực, tuy rằng đại ca cũng chính là hương tử cửu cửu đối bọn họ một nhà rất chiếu cố, hương tử công tác vẫn là làm ơn hắn mới an bài tốt, nhưng này tẩu tử Tùy Linh cũng quá mất điểm, sao nàng như vậy khinh thường người nhà quê, chính mình cũng là người nhà quê, nàng không phải giống nhau khinh, thường, này đây, nàng lạnh lùng mà đối Tùy Linh nói. Tẩu tử, ngươi nếu là thật cảm thấy người nhà quê không xứng cùng ngươi có cái gì liên hệ, ta đây cũng không nói cái gì, nhưng ngươi không được quên, ta đại ca cũng là người nhà quê, kia ý tứ, ngươi gả cho một cái người nhà quê, gả phu từ phu, ngươi không phải cũng là người nhà quê. Chính mình xem thường chính mình loại này hành vi, cũng liền tùy linh ngươi cái này cái gọi là người thành phố có thể làm được. Ngươi, tùy linh vừa thấy, trình ái hương nương đều giận dỗi nàng, tức khắc tức giận đến cả người phát run mở chúng ta về trước đi, có việc như chờ về nhà lại nói, hương tử hít sâu, áp xuống trong lòng không mừng, liền muốn nhân cơ hội lôi đi Tùy Linh, xem như cho nàng một cái dưới bậc thang, nào biết Tùy Linh ở trong cơn tức giận, căn bản liền không biết hương tử hảo tâm, nàng một phen đẩy ra trình ái hương, lập tức liền hướng trình lão héo trong viện bôn, trình lão héo hai vợ chồng chỗ nào vốn dĩ liền đứng ở cửa. Nhìn cái này trong thành tới nữ nhân ở nơi đó mắng bọn họ quê nữ bốn mai, Phan Lão Thái vài lần muốn buông qua đi cùng nữ nhân này so đo, đều bị trình lão héo ngăn cản, lão nhân trong đầu hồi tưởng khởi ngày ấy tưởng Hồng Kỳ đưa bốn mai trở về, hắn cấp bốn mai những cái đó gạo và mì du, nhưng đều là quý trọng đồ vật, này đây, hắn nghĩ đến chính là, bốn mai cùng cái này tưởng Hồng Kỳ chi gian rốt cuộc sao lại thế này. Hắn đã tống cổ quân bảo đi Đông Sơn nền tảng hạ kêu bốn mai đã trở lại, nàng. Người không trở về, chuyện này liền không trải vuốt rõ ràng manh mối, hắn đè nặng hỏa khí trở, không thành, ta không thể trở về, tùy linh ngược lại càng phát hỏa, sao, người muốn xông vào, thấy nàng thật tới rồi trước mặt, trình lão héo lại thành thật, kia cũng áp chế không được hỏa khí, hắn dùng sức thẳng thẳng thân thể, hắn nửa đời người đều là có xuyển bệnh, hàng năm ho khan cha tấn làm hắn eo bối đều câu lũ, nhưng lúc này người khác đứng lại, eo tự hồ cũng thẳng thẳng trực tiếp cùng. Vóc dáng không phải quá cao tùy linh rằng co Vẫn đục đáy mắt phát ra da dọa người lừa giận Tùy linh nguyên bản không thấy đến khởi cái này lão nhân Lại không nghĩ rằng này vừa đối diện Đem nàng liền cấp kinh chứ Theo bản năng mà nàng sau này lui một bước Ngươi, ngươi là muốn đánh người Đúng vậy, ta muốn đánh người Ngươi còn dám bôi nhỏ chúng ta quê nữ một câu Ta liền đánh chết ngươi Ngươi yên tâm, đánh chết ngươi Ta liền bôn đồn công an Cho ngươi đền mạng, một mạng còn một mạng Người thành thật phát hỏa là đáng sợ, đặc biệt là hồ nghé sốt rụt trình lão héo, hắn đứng ở cửa, phía sau che chở phan lão thái, cái loại này biểu tình thật cùng tòa không thể chinh phục sơn giống nhau. Trường hợp lập tức liền bởi vì trình lão héo dần dỗi giam xuống dưới. Thiếm, phiền tối ngài trở về chuyển cáo tưởng sở trưởng, ta cảm tạ hắn đối ta hỗ trợ, nhưng ta hôm nay có câu nói muốn nói cho ngài, ngài cứ việc phóng khoáng tâm, ta trình tứ mai đời này chính là không gả chồng, cũng... Sẽ không gả cho nhà các ngươi, cho ngươi làm con dâu, ngươi coi thường chúng ta người nhà quê, chúng ta người nhà quê thật đúng là lười đi để ý những cái đó tự cho là thanh cao, tự cho là ghê gớm người thành phố đâu. Cho nên, thỉnh lập tức rời đi nhà ta, bằng không, ta lập tức báo đồn công an, cáo ngươi vu hảm, cáo ngươi tư sấm dân trạch, đến lúc đó, chúng ta tòa án thường thấy, báo chí thường thấy, cũng làm có quan hệ lãnh đạo nhìn xem, một cái nhục mà bá tánh người, sao có thể ở báo chí. Thượng Tuyên Dương nói, nàng là chủ trì báo chí là vì các bá tánh làm việc. Trình Tứ Mai đã trở lại, sắc mặt lạnh vẫn vàng, một đôi con ngươi đều là kinh thường. Nếu là trước một đời Trình Tứ Mai thấy như thế phi dương ương ngạnh trong thành phụ nhân, đại khái sẽ bị dò sợ, nhưng này một đời, Trình Tứ Mai sợ ai? Ngươi có đi hay không? Không đi, ta chụp chết ngươi. Quân bảo chạy trốn đầy mặt đỏ bừng, một trán giọt mồ hôi, thao khởi cạnh cửa sáng, khuôn mặt nhỏ thượng đều là giận. Thật! Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái gì ra môn ra người nào? Ngươi, ngươi một cái ở nông thôn, tùy linh vốn là tưởng nói Quân Bảo là ở nông thôn giả hại tử, nhưng nhìn đến mọi người đều ở căm tức nhìn nàng, nàng có chút tâm khép, đi nhanh đi, chúng ta bốn mai đều nói là ngươi nhi tử một bên tình nguyện, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Hoa Lê Tẩu tự châm chọc mỉa mai nói, chính là ngươi quẳng không hảo tự mình nhi tử, liền tới quấy rầy nhân ra bốn mai, muốn mặt không? Tôn Vân trước nay đều không phải cái sợ phiền phức Nàng ở nơi đó hát đệm Bạc khóa muốn cản Nhưng bị tôn vân liếc mắt một cái chân trở về Sao, ngươi xem người ngoài khi dễ Chúng ta toàn thôn, ngươi vui à Ta chỗ nào vui, thật dám khi dễ Chúng ta thôn nhi các lão gia đều không phải ăn chay Trình bạc khóa cọc lóc mà nói Chính là, mau chỗ nào tới lăng trở về chỗ nào đi thôi Chính mình nhi tử đều quản không tốt Còn tới nơi này mất mặt xấu hổ Bên cạnh có người phụ họa Nàng, nàng chính, là cấu kết nhân ra nhi tử, ngày ấy ở tòa án, nàng đứa con này còn ôm quá trình bốn mai đâu. Vẫn luôn ở trong đám người xem trình tứ mai náo nhiệt lâm lão bà tự lửa cháy đổ thêm dầu mà nói. Ngươi gặp qua, qua ngủ phát hỏa, hắn ở nơi đó áp chuyện này, cái này lâm lão bà tự lại ở xoa hỏa, quả thực là đáng giận. Thấy ngũ thúc lên tiếng, tới rồi trình vệ bình cũng nổi giận, trình đại tráng, ngươi nương không bằng không cứ nói bậy, chính là muốn tiết thu sự phạt hơn nữa ta chính là nghe nói mười mấy năm trước lâm ra thôn chính là đã xảy ra một kiện náo nhiệt chuyện này nói là một cái chưa xuất giá quê nữ cùng trong thôn người quá vợ giang giúu bị người chảo vừa vặn chuyện này rất nhiều người biết đến nỗi cái này chưa xuất giá quê nữ là ai đại gia giống như cũng không biết đi trình về bình cũng là thật sự sinh khí trong thôn gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở vị trình đại trắng cùng bốn mai chuyện này quấy rầy liền quê nhà lãnh đạo đều đã biết chuyên môn hỏi qua Hắn chuyện này, hắn chính là cùng lãnh đạo trước mặt chụp bộ ngực, làm bảo đảm, bảo đảm đem chuyện này xử lý tốt. Sao hắn còn không có tới kịp tìm trình đại tráng hỏi rõ ràng về hắn cưỡng bức cô gái phụ dưỡng quyền chuyện này, này trong thành một cái không biết chỗ nào chui ra tới phụ nhân liền cùng bốn mai ra cửa quấy rầy, cái này kêu một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, hắn thật cảm thấy thật bực bội. Ta, ta đều là nói bậy, lâm lão bà tử sắc mặt đột biến, năm đó nàng nếu không phải ở. Nhà mẹ đẻ trong thôn cùng hàng xóm một cái cùng họ người quá vợ có một chân Cũng sẽ không vội vã mà bị lão cha lão nương tống cổ gã cho Trình Nhữ Cương Chuyện này hôn sau Trình Nhữ mới vừa nghe xong tin đồn nhảm nhí Nhưng thật ra về nhà cùng nàng quấy rầy vài lần Đều bị nàng chơi bác trối hỗn đi qua Nhưng không nghĩ tới thôn bí thư chi bộ trình về bình sau sẽ biết chuyện này Còn trước mặt mọi người nói như thế Nàng chột dạ, gục xuống đầu Từ trong đám người chui ra đi, đi rồi Trình Đại Tráng nguyên bản cũng chỉ là trộm đứng ở trong một góc xem náo nhiệt, muốn nương chuyện này, muốn tới cô gái phụ dưỡng quyền, kia biết thôn bí thư chi bộ nói như thế, hắn hoảng thần. mấy ngày nay có người liền truyền thuyết, ngũ thúc cùng thôn bí thư chi bộ thương lượng, người trong thôn muốn đi quê nhà tham dự xử lý cô gái phụ dưỡng quyền chuyện này, hắn kinh hồn tán đảm, ngũ thúc cùng trình lão héo quan hệ hắn cũng biết, lúc trước hắn bị trình tứ mai chảo nữ làm ở đây, qua ngủ cùng trình về. Bình chính là đều ở, ở trên vệ bình sắc bén ánh mắt nhìn trăm chú hạ, trên đại tráng xám xịt mà đi rồi, mọi người đều phỉ nhổ, thứ gì, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, tuy nói hắn cùng bốn mai ly hôn, nhưng cũng không đến mức người ở bên ngoài khi dễ bốn mai thời điểm bỏ đá xuống giếng đi. Này nhân phẩm đều đủ uy cẩu, tiểu mắt thôn sao liền ra loại này hóa đâu, thấy thế cục xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, liền các thôn dân ánh mắt kia, động tác nhất trí hận không thể một cái. Đôi mắt hình viên đạn đem nàng cấp lăng cắt tùy linh sợ. Hương tử nương nhân cơ hội cấp hương tử đưa mắt ra hiệu. Hai mẹ con một cái đẩy, một cái kéo, liền đem tùy linh cấp lộng đi rồi. Đi ra ngoài vài bước, hương tử quay đầu lại. Đối với trình tứ mai đầu tới một cái an ủi ánh mắt. Trình tứ mai gật gật đầu, nhưng trong lòng lại mặc danh mà cảm thấy ngàn muốn chết. Thảo, đều tan đi. Qua ngủ đối với mọi người xua xua tay. Mọi người tan đi. Trình ra nhà chính. Trình lão héo cúi đầu trừ thuốc. Lá sợi, yên khí thực mau liền tỏa khắp toàn bộ nhà ơ. Phan lão thái một tay đem trong tay hắn tẩu thuốc cầm đi. Ngươi cũng đừng trừ, mau ngẫm lại làm sao đi. Hôm nay cái, nếu không phải ngủ để còn có bí thư chi bộ, hàng xóm nhóm hỗ trợ, kia nữ nhân, nàng có thể sao mà. Tưởng tới cửa tới khi dễ ta khuê nữ, nàng trước đến quá ta này quang. Lão héo cũng là thật nội giận. Bốn mai, ngươi nói một chút, chuyện này sao hồi sự kia nữ nhân là ai, còn có nàng nhi tử sao hồi sự, qua ngũ nhìn trình, tứ mai, trương 42 bùng nổ 42, trương 42 bùng nổ tưởng sở trưởng là người tốt, hắn, giúp ta, ta cảm kích hắn, trình tứ mai biết chuyện này đối qua ngũ thúc đến có cái công đạo, bằng không lão nhân nhất định sẽ đi theo lo lắng, nhưng nàng muốn nói như thế nào, có thể nói, tưởng hồng kỳ đối nàng thật dụng tâm, nàng đâu, cũng đối hắn có hảo cảm, Chỉ là để từng người thân phận cùng tình cảnh, nàng không dám tiếp thu tưởng hồng kỳ kia phần mạnh liệt cảm tịnh, lại nói tiếp, vẫn là cảm giác tự ti, ở quấy phá, kia hắn nương nói những lời này đó, qua ngũ cũng không phải là hảo lừa gạt, này không có lửa làm sao có khói, kia phụ nhân nếu có thể không quan tâm mà từ trong thành nháo đến tiểu bắc thôn tới, đã nói lên này trong đó là có kỳ quặc, hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trăm chú Trình Tứ Mai, Trình Tứ Mai trên mặt hơi hơi đỏ lên, ta. Tưởng sở trưởng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tâm địa cũng hảo, ta chỗ đó dám vòng tưởng, ngủ thúc, chuyện này chính là tưởng sở trưởng nương hiểu lầm. Ta, cùng tưởng sở trưởng chi giang thật sự không có việc gì. Nga, vậy là tốt rồi. Bốn Mai A, ta biết ngươi là cái tốt, cũng hiểu rõ, liền hắn nương kia phẩm tính, chúng ta người thành thật ra vẫn là tính, bằng không thật tới rồi ngày đó, ngươi liền tính thật theo kia tưởng sở trưởng, cũng vớt không đến ngày lành quá, nàng rõ ràng chính là cái không nói lý, so với kia lâm lão bạch tử cũng không bằng, ngươi đâu, cũng coi như là ăn một hồi mệt, trường một chí, cũng không nên lại hồ đồ, đến nỗi, cô gái chuyện này, ta cùng về Bình Hạ buổi Nhi liền đi quê nhà cùng có quan hệ lãnh đạo hội báo hạ. Chuyện này cũng không thể từ bọn họ lão trình ra làm bậy, ngủ thúc cảm ơn ngài. Trình tứ mai vành mắt đỏ lên, nói, phần 44 nhà đầu này nói cái gì nói bậy. Ta không có con cái, cùng cha ngươi lại là huynh đệ, ngươi từ nhỏ ta liền thích, vẫn luôn đưa ngươi là tự mình thân khuê nữ đâu. Qua ngủ biết trình tứ mai lời nói là có điều giấu giếm, nhưng hắn lại không lại thâm hỏi, bởi vì hắn... Biết, bốn mai không phải cái yêu thích hư vinh, nàng tuyệt không sẽ bởi vì tưởng ra người có tiền có thế, liền đi cấu kết bọn họ nhi tử, chuyện này chưa trừng chính là cái kia cái gì tưởng sở trưởng một đầu nóng lên, trở về cùng hắn nương nháo, không lý do mà liên lụy bốn mai, đều là nam nhân, qua ngụ biết, nam nhân đối nữ nhân kia tâm tư, một khi nổi lên, liền cùng núi lửa bùng nổ dường như không phun ra tới lại là không thể bỏ qua, cái kia cái gì tưởng sở trưởng hiện tại đại khái chính là loại tình huống này. Hắn đứng dậy, xem một cái trình lão héo, cười nói, đại ca, ta nhưng thật ra hôm nay cái lại thấy ngươi tuổi trẻ khi uy phong. À, ta, ta đó là hù dọa nàng, chỗ nào có thể thật cùng một cái lão nương nhóm đồng thủ a Trình lão héo có điểm ngượng ngùng, hắn chính là toàn thôn nổi danh người thành thật. Đại ca, lời này nói, chuyện này thật bức đến trên đầu, đừng nói là ngươi, chính là ta, cũng nói không chừng sẽ đánh người đâu, không có việc gì, chuyện này hướng về phía. Nàng tới cửa tới hồn đùa rưỡng Chúng ta liền chiếm lấy nhi đâu Qua ngũ nói liền đi ra ngoài Ân Trình lão hiếu ấn thanh Sau lưng lại theo bản năng mà thẳng thắng hạ Trong lòng mặt danh liền cảm thấy sống đến này một phen tuổi Còn có thể cất khuê nữ ra xuất đầu Kia thật là kiện rất hào khí chuyện này Hún chi chuyện này huynh đệ lão ngũ đều tắng hắn Hắn lòng dạ nhi liền càng cao Trong lòng tính toán Lần sau chờ gặp gỡ cái kia cái gì tưởng sở trưởng Cũng muốn đem hắn cùng nhau thu thập này không phải cấp nhà mình khuê nữ ngột ngạt sao? Trình lão héo không nghĩ tới, này cùng ngày trạng vạn, hắn liền thật sự tái kiến tưởng hồng kỳ.